Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 42 của truyện Thịnh Thế Mưu Thần. chương 246, thoải mái, phong vân lại khởi. Đợi đến mộ dung tề cùng mộ dung chiêu trở lại trong đại sảnh thời điểm, Mộc Thanh Y vẫn như cũ ngồi ở thủ vị thượng cùng nhất chúng hoa quốc hoàng thất dòng họ nói chuyện, trên mặt không có chút không kiên nhẫn chỉ ý. Nhưng là đi theo mộ dung tề hai người tiến đến hoàng thất dòng họ nhóm một đám không yên lòng, vài cái còn trẻ một ít công chúa lại sắc mặt trắng bệch. Mộ dung tề đánh giá mọi người liếc mắt một cái, phát hiện công chúa không thấy bóng dáng. Trên mặt cũng không động thanh sắc nhìn về phía tòa thượng mộc thanh y cười nói, mộc tướng, không biết ngũ muội. Mộc thanh y thản nhiên nói, Hoắc thù, đi xem ngũ công chúa nhiều không có tốt lắm trong lời nói xin mời ngũ công chúa đi lại đi. Hoắc thù cung thanh xác nhận bước nhanh hướng bên ngoài đi đến. Mộ dung tề có chút nghi hoặc nhìn về phía mộc thanh y nói, ngũ mũ muội thân thể không khỏe sao. Phía trước cũng không có phát hiện có cái gì tật xấu, thế nào này lập tức không thoải mái. Nhìn đến Mộc Thanh Y trên mặt thản nhiên tươi cười cùng khắp nơi tòa mọi người thần sắc, mộ dung tề tổng cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Mộc Thanh Y lạnh nhạt cười nói, quả thật là có chút không thoải mái. Mặc cho ai đã chúng 30 đại bản cũng thoải mái không đứng dậy đi. Chỉ chốc lát sau, công chúa đã bị hai cái thị vệ bán phủ bán thôi mang vào trong đại sảnh, vừa thấy công chúa bộ dáng mộ dung tề cùng mộ dung chiêu giật này mình. Nguyên bản hảo hảo nhân lúc này cũng là sắc mặt tái nhật, khóe môi cũng cắn ra vết máu, để cho nhân nhìn thấy ghê người là phía sau bị nhiễm đỏ quần áo, bọn họ này đó xuất thân hoàng gia nhân kiến thức rộng rãi tự nhiên sẽ không không biết công chúa là thế nào thương. Chính là thật không ngờ, Mộc thanh y thế nhưng hội trước mặt mọi người đối công chúa hạ như vậy ngoan thủ công chúa vốn là nuông chiều từ bé Kim Chi Ngọc Diệp này 30 bản tử đi xuống đau đến nửa chết nửa sống nếu không phải có thị vệ đỡ căn bản là không thể đi lộ. Vừa đi tiến đại sảnh hai cái thị vệ liền cung kính buông tay lui đi ra ngoài, lần này mất đi rồi nâng công chúa nhất thời té ngã ở, ngã ghé vào thượng. Mộc tướng, này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mộ dung chiêu có chút phẫn nộ nói. Nguyên bản bọn họ này đó hoàng huynh đệ tỷ muội cảm tình cũng không tốt nhưng là vong quốc sau ngược lại là quan hệ càng thêm thân mật một điểm. Cũng nói không rõ là vì chỉ có lẫn nhau có thể dựa vào vẫn là có chút kẻ yếu đồng loại tướng liên trong lòng, luôn khó tránh khỏi cảm thấy nếu chính mình huynh đệ tỷ muội bị Tây Việt giết kế tiếp có phải hay không liền đến phiên chính mình. Bọc thanh y dương mắt bình tĩnh nhìn hắn, sao lại thế này? Liên ta cấp không bằng hỏi một chút công chúa là chuyện gì xảy ra? Công chúa lúc này nơi nào còn nói ra nói đến, mộ dung tề nhìn phía bên cạnh Minh Ngọc Công chúa, Minh Ngọc Công chúa vội vàng nhỏ giọng đem mới vừa rồi chuyện đã xảy ra nói một lần. Dù sao, nay bọn họ đều đắc tội không nổi mộc tướng, vạn nhất nhường mộ dung tề cùng mộ dung chiêu không biết chân tướng đắc tội mộc thanh y, chỉ sợ bọn họ ai cũng chiếm không được hảo. Còn chưa có nghe xong, mộ dung tề liền nhịn không được hung hăng chừng mắt nhìn công chúa liếc mắt một cái. Được việc không đủ bại sự có thừa, đều đã đến tình trạng này còn một chút tiến bộ đều không có, mộ dung tề có chút hối hận khởi đem công chúa kéo đến góp đủ số chuyện này. Nghe xong Minh Ngọc công chúa trong lời nói, mộ dung tề vội vàng cùng Mộc Thanh Y chắp tay nói, là vô lễ mạo phạm mộc tướng, còn tình mộc gặp nhau lượng Mộc Thanh Y thản nhiên nói thứ lỗi liền miễn các vị sẽ không trách tội bổn tướng đi. Mộ dung tề vội vàng nói không dám, đi theo liền đứng dậy cùng Mộc Thanh Y cáo từ. Bọn họ hôm nay tới nơi này mục đích cũng không có đạt thành, còn có rất nhiều sự tình phải trở về lại làm so đo, tự nhiên cũng không có tâm tình tiếp tục ở tại chỗ này. Nhưng là công chúa, nguyên bản cho rằng mộ dung tề cùng mộ dung chiều đến có thể để chính mình chỗ dựa, không nghĩ tới hai người này liên câu đều không có liền trực tiếp phải đi người công chúa không cam lòng muốn nói chuyện, lại bị bên cạnh đỡ nàng nhân bưng kín miệng mạnh mẽ dẫn theo trở về. Điễn bước này đó khách nhân... Mộc thanh y nhịn không được che miệng cười khẽ đứng lên, này công chúa tính tình nhưng là khó được cứng cỏi. Ngụy vô kỵ trợn chừng mắt, lườm nàng liếc mắt một cái nói, người nói thẳng nàng lại xuẩn lại không biết sống chết không phải được rồi. Nếu là thay đổi tùy tiện một người, đều tuyệt đối sẽ không tại đây loại địch ra thế lực cách xa cách biệt một trời dưới tình huống khiêu khích Mộc thanh y công chúa cái kia đức hạnh chỉ có thể nói là không biết chết sống. Phải biết rằng, hiện tại Mộc Thanh Y muốn giết chết nàng liền cùng bóp chết một cái con kiến giống nhau đơn giản. Cho dù không tốt quang minh chính đại giết nàng, nhưng là thật sự muốn một người tử nhiều đến là biện pháp. Người tưởng thật tính toán phân cho bọn họ một nửa hoa quốc hoàng thất bảo tàng. Phải biết rằng, hoa quốc hoàng thất mấy trăm năm còn có từ trước chiều nhận bảo khố, bên trong nhiều là chút khó gặp hiếm có chân bảo. Luận giá trị chỉ, chỉ sợ vị tất so với quốc khố thiếu. Đối công chúa trọng tâm đề tài không có gì hứng thú, Ngụy công tử sạch sẽ lưu loát thay đổi cái đề tài. Hoa quốc hoàng thất bảo tàng lý vàng bạc khẳng định là sẽ không nhiều lắm, nhưng là này bảo vật cũng là mỗi một kiện đều vô giá. Nếu là toàn bộ đổi thành vàng thật bạc trắng, cũng không tất liền so với quốc khố kém cỏi nói không chừng còn càng nhiều. Mộc Thanh y như thế hào phóng, thật sự là nhường Ngụy công tử có chút kinh ngạc. Mộc Thanh y nhíu mày nói, làm sao có thể, nay Tây Việt nơi nơi đều thiếu tiền. Ta như thực đem này đó đều đưa cho hoa quốc hoàng thất những người đó, hộ bộ nhân không chạy tới tìm ta liều mạng. Tây Việt tuy rằng là tam quốc bên trong giàu có nhất thứ một cái, nhưng là quốc khố lý bạc cũng không nhất định có thể nhiều hơn bao nhiêu. Cái gọi là dồi dào, chỉ đó là tiềm tàng cho dân, nếu dân chúng qua khổ ha ha cho dù quốc khố lý bạc có thể đem toàn bộ kinh thành im, này quốc gia cũng coi như không được giàu có và đông đốc. Từ dung cần thượng vị sau trên triều đình liên tiếp dung chuyển sau lại đông trinh hoa quốc này chiến sự vừa mới kết thúc phía tây chiến sự lại khởi chỗ nào không phải cần dùng tiền địa phương nàng nếu thực dám đem nhiều như vậy tài phú tặng không cấp những người này hộ bộ này vì ngân lượng sắp bị buộc niên rồi nhân chỉ sở cho dù ý cho dung cần uy thế cũng sẽ nhịn không được kia tìm nàng liều mạng vậy ngươi đây là cái gì ý tứ ngụy vô kỳ tò mò nhíu mày nói Mộc thanh y cười tùm tìm nói, đã tiêu đình đối bảo tàng cũng có hứng thú, vậy nhường những người này đi theo ra một phen lực đi. Bọn họ đối kinh thành tương đối quen thuộc, nói không chừng thật sự biết bảo tàng giấu ở chỗ nào đâu. Không cho điểm ưu Việt bọn họ thế nào khẳng suất lực. Người cảm thấy bọn họ có thể biết, nếu bọn họ có thể biết trong lời nói còn có thể chạy lên cửa tìm mộ dung hy. Chỉ sợ đã sớm lén lút ẩn nấp rồi. Mộc thanh y nhíu mày cười nói. Bọn họ có biết hay không bổn tướng không quan tâm chỉ cần người khác cảm thấy bọn họ đã biết là có thể. ngụy công tử ngẩn ra, không khỏi tò mò thở dài nói ai nếu là đắc tội mộc tướng kia thật đúng là xui xẻo cực kỳ. May mắn bản công tử nhãn lực không sai chưa cùng mộc tướng là địch. ngụy vô kỵ lời này quả thật là không khoa trương, cùng mộc thanh y là địch nhân quả nhiên là không có vài cái hữu hảo kết cục. Mộ Dung Dục, Mộ Dung An, Hoa Hoàng, còn có Tây Việt Đế này Hoàng tử Vương gia, này một đường đi tới, nữ tử này nhìn như u nhã dịu dàng, nhưng là thủ đoạn sắc bén cho dù là Ngụy công tử người như vậy cũng nhịn không được ghé mắt. Tuy rằng này trong đó cũng có Dung Cửu công tử không nhỏ công lao, nhưng là nếu Mộc Thanh y không phải có thể cùng Dung Cẩn sóng vai nghi lập cùng được với Cước Bộ nhân, hai người này lại làm sao có thể đi đến cùng nhau. Ngụy công tử quá khen. Mộc Thanh y ngẩn ra cười mỉm. Xem ra bảo tàng sự tình, Thanh Y đã có ý tưởng. Tú Đình Công Tử cùng Thái Sử Hành trước kia về sau đi đến, mỉm cười hỏi. Vừa mới biết Mộc Thanh Y thân phận tuy rằng đã có thể nhận nhưng là bao nhiêu vẫn là có như vậy một ít kỳ quái. Mấy ngày Thái Sử Hành đều không có xuất hiện tại Mộc Thanh Y trước mặt lúc này xuất hiện tại nơi này xem ra là không có gì vấn đề. Mộc Thanh Y mỉm cười chiều Thái Sử Hành gật gật đầu, Thái Sử Hành khẽ gật đầu, lộ ra một tia thoải mái tươi cười. Còn có cái gì hảo dối dắm? Năm đó ở thụy hồng cắt nhìn đến cái kia cuột cường bất khuất xinh đẹp nữ tử, hứa là trong nháy mắt kinh diễm. Sau tương giao mấy năm này trong đó có thương tiếc, có khâm phục, có đau lòng, cũng có rất nhiều nói không rõ nói không rõ cảm tình cuối cùng đều tại kia một phen liệt hỏa bên trong hóa thành đáy lòng vĩnh viễn tiếc nuối cùng bi thương. Hiện tại nhìn đến nàng lấy một cái khác bộ dáng xuất hiện tại chính mình trước mặt, lạnh nhặt đàm tiếu, chỉ điểm giang sơn, tiêu sái tự nhiên, nàng hay là hắn bằng hữu nhưng là cũng đã không phải cái kia hắn từng ái mộ qua nữ tử. Làm văn hoa công tử, hắn vĩnh viễn nhớ được chính mình từng vì một cái xinh đẹp nữ tử tâm động qua. Tên của nàng kêu vãn vân, này hai ngày kiên an trong thành vừa muốn náo nhiệt đi lên, một tướng chuẩn bị sẵn sàng sao. Thái sử hành huy động chiết phiến, tươi cười khả cúc nói. Thái sử lại có cái gì tin tức? Mộc Thanh Y nhú mày hỏi, Thái sử hành tin tức xưa nay linh thông thật sự có chút dân gian tin tức thậm chí so với Tây Việt triều đình người trong còn biết đến mau. Hắn nói như vậy khẳng định là có sự tình gì? Thái sử hành cười nói, các người hẳn là có chuẩn bị tâm lý. Từ bảo tàng tin tức truyền ra đến sau, các đạo nhân mã đều ở hướng kinh thành đuổi đâu. Lần trước Mộc Thướng ở Tây Việt diệt hơn phân nửa cái Tây Việt võ lâm, không biết lúc này đây còn có không có như vậy danh tác. Năm trước ở bành thành sự tình thái sử hành khả xem như từ đầu tới đuôi bàng quan đến cùng, đối Mộc Thanh Y thủ đoạn cho dù là hiện tại cũng còn khen không dứt khẩu. Mộc Thanh Y nếu là có ngụy công tử như vậy võ công, chỉ sợ nhất thống giang hồ làm trăm ngàn năm qua cái thứ nhất thiên hạ đệ nhất nữ võ lâm minh chủ cũng không thành vấn đề. Như vậy tâm kế thủ đoạn chính là lại lợi hại cùng hung cực ác tên gặp gỡ đều phải nhịn không được sợ vài phần. Vừa mới thu được tin tức bắc hán thiên thành mã chàng, lăng tiêu bảo tây việt hồng nhạn sơn trang vân môn thanh nguyệt môn còn có hoa quốc thật lớn giang hồ vô luận là bạch đạo vẫn là lục lâm hắc đạo đều hướng bên này chạy nhiều nhất tiếp qua hai ba thiên chỉ sợ sẽ đến kinh thành lại nói tiếp lần trước ngụy công tử cùng hà công tử giết hoa quốc võ lâm máu chảy thành sông vẫn là có chút yêu việt bằng không lúc này đây chỉ sợ còn có càng nhiều lão yêu quái muốn đến cùng ngươi khó xử Những người đó vì 30 vạn lượng bạc trắng liền dám ngàn dặm đuổi giết Tây Việt thừa tướng, này hoa quốc bảo tàng đâu chỉ là 30 vạn lượng, chỉ sợ là 300 ngàn hai cũng không chỉ thế nào có thể không làm cho người ta tâm động. Như thế nào, Mộc tướng có chuẩn bị sao? Thái sử hành tò mò nhìn Mộc Thanh Y nói. Mộc Thanh Y thản nhiên hừ nhẹ người trong giang hồ sao? Thật sự là làm cho người ta chán ghét tồn tại. Sát khí rất lớn a Thái sử hành cười thán, ra vẻ thương tâm nhìn mộc thanh y toạt nhìn mộc tướng thực chán ghét người trong giang hồ, lại nói tiếp. Tại hà cùng Ngụy công tử coi như là người trong giang hồ đâu. Hàn thuyết lâu tiền nhiệm lâu Chủ tự nhiên là người trong giang hồ. Mộc thanh y liếc mắt nhìn hắn, khoan thai nói, hiệp dùng võ vi phạm lệnh cấm, bồn tướng chán ghét người trong giang hồ có cái gì kỳ quái. Thái sử hành cười hắc hắc nói, cũng không phải sở hữu người trong giang hồ đều như vậy chán ghét đi. Tổng vẫn là không hề thiếu chân chính đại hiệp. Mộc thanh y đồng ý điểm đầu, không sai, nhưng là kia theo ta có cái gì quan hệ. bổn tướng đã là Tây Việt thừa tướng, bọn họ theo ta khó xử chính là chán ghét. Đừng nói lần này là bọn hắn chính mình tìm việc nhi liền tính là triều đình không chiếm lý theo ta khó xử cuối cùng cũng chết. Thái sử công tử nhịn không được rụt lui cổ, dung cần mới đi bao lâu à, Mộc tướng cái này thưởng niệm thành thật một bộ dung cửu công tử trên thân bộ dáng sao. Này không phân rõ phải trái bộ dáng quả thực cùng dung cử công tử nhất mạch tướng thừa, bất quá So với người nào đó, mộc tướng toạt nhìn thật sự là làm cho người ta cảm thấy vô cùng cảnh đẹp y vui Não động đại khai thái sử công tử nghĩ nghĩ lại lạc đề, đã quên tiền một khắc hắn còn tại vì giang hồ hào kiệt nhóm kêu oan Xem thái sử hành vẻ mặt quái dị bộ dáng, mộc thanh y chính là lạnh nhạt cười Kỳ thật nói chán ghét người trong giang hồ cũng không tẫn nhiên, bất quá là lập trường đối lập mà thôi. Người trong giang hồ nên ở trong chốn giang hồ an phận đợi, trên triều đình sự tình còn tưởng muốn chạy đến sảm một cước cũng đừng trách nàng thủ hạ vô tình. Đồng dạng, nếu nàng hôm nay không phải Tây Việt Thừa tướng mà là người trong giang hồ trong lời nói cũng không tất sẽ không tính toán tiến đến phân một ly canh. Ngay cả như vậy, tự nhiên là xem ai đều thủ đoạn rất cao sáng tỏ. Chầm ngâm một lát Mộc Thanh Y thản nhiên cười nói, một khi đã như vậy khiến cho nhân chuẩn bị đón khách đi. Mặt làm cho người ta đã cho ta Tây Việt không hiểu đạo đãi khách. ngụy vô kỵ sừng sốt rất nhanh liền phản ứng đi lại, người tính toán nhường đóng quân ở Kiên An thành mấy chục vạn đại quân đón khách. Mộc Thanh Y cười nói, dù sao đại quân đều đóng quân ở Kiên An thành, nhàn rỗi không có việc gì làm cho bọn họ hoạt động một chút miễn cho xương cốt gì sắt. Thân là một cái cả ngày ngồi ở trong thư phòng thiếu nữ tử ngươi như vậy nói nhường này mỗi ngày vất vả huấn luyện binh lính làm sao mà chịu nổi? nếu bản công tử là này người trong giang hồ còn chưa có vào thành sẽ bị dọa nước tiểu được chứ? tiểu muội trở nên như vậy hung tàn đều là dung cần lỗi. ngụy vô kỵ nhíu mày ta chỉ sợ phương diện này không thể thiếu bắc hán nhân quỳ kế chỉ chú ý người trong giang hồ nhưng đừng đưa bọn họ cấp xem nhẹ. Người trong giang hồ nói đến cùng cũng chỉ là đánh đánh giết giết trong phòng điểm cao chân chính kỳ thật hiên không dậy nổi cái gì sóng to Nhưng là bác hán này vô khổng bất nhập mật thám cùng ngầm bố cục nhân lại làm cho người ta khó lòng phòng bị Mộc thanh y cười yêu ớt nói đây là tự nhiên Ta lại dự cảm lúc này đây nhất định hữu hảo diễn xem Bồn tướng đổ muốn nhìn ca thứ tuấn lưu lại ám kỳ đến cùng có bao nhiêu lợi hại Hoa quốc nguyên bát hoàng tử mộ dung chiêu trong phủ, nguyên bản bát hoàng tử phủ tấm biển đã bị thay cho, đổi thành một cái mộ dung phủ. Này này trong kinh thành sở hữu hoàng thất dòng họ phủ đệ không sai biệt lắm đều là tên này, nguyên bản phong hào thức vị một mực không cần chính là trong ngày thường xuất phát từ đối bọn họ yêu đãi, vẫn như cũ lấy nguyên bản thức vị xương hô bọn họ thôi. Nhưng là ai đều minh bạch này chính là bởi vì Tây Việt tạm thời trừ không ra thời gian đến chỉnh đốn này đó việc vặt. Hướng chi, một khi thủ tiêu bọn họ nguyên bản phong hào y theo lệ thường phải cho tân phong hào, đến lúc đó sắc phong, phủ đệ bổng lộc nhất đống lớn sự tình cùng chi, này kiến an thành trăm phế đãi hưng tự nhiên là có thể tình tác tình. Bát hoàng tử phủ đã không có ngày xưa huyên náo cùng phồn hoa, to như vậy phủ đệ nguyên bản thượng trăm tôi tớ này cũng chỉ còn lại mười mấy cái toàn bộ phủ đệ có vẻ có chút chống trơn đáng đáng thưa thất tựa như đã ngã xuống hoa quốc bình thường. Trong thư phòng, mộ dung chiêu nổi giận đùng đùng dai đem toàn bộ thư phòng tạp một mảnh hỗn độn Hắn đến cùng so với bất quá mộ dung tề, mới vừa hơn 20 tuổi, nguyên bản mẫu gia cường thịnh chính mình cũng được sùng ái tâm cao khí ngạo Nay lại muốn sợ hãi dục rẻ ở một nữ nhân thủ hạ ủy khuất cầu sinh thế nào có thể nhường hắn không phẫn nộ Bát hoàng từ đây là làm gì? Cửa, một cái mỉm cười nam từ không biết khi nào xuất hiện cười dài thở dài Mộ dung chiêu mạnh mẽ quay đầu, nhìn chằm chằm cửa tiêu đình, là ngươi. Giờ phút này ngươi còn dám xuất hiện tại nơi này. Tuy rằng nay vây khốn phủ đệ Tây Việt binh lính đã bỏ chạy nhưng là mộ dung chiêu không tin ngầm hội thật sự không có người dám thị bọn họ phủ đệ tiêu đình còn dám quang minh chính đại xuất hiện tại nơi này, thật sự là cả gan làm loạn. Tiêu đình cười tùm tỉm nói, bát hoàng tử như vậy sợ hãi mộc thanh y sao? không cần lo lắng, tại hạ đã đến tự nhiên có tại hạ biện pháp sẽ không liên lụy đến bát hoàng tử. nghe vậy, mộ dung chiêu nhất thời tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, thốt ra mà ra nói, nói hưu nói vượn. bổn vương làm sao có thể sợ hãi một nữ nhân? tiêu đình đạm cười không nói kia trên mặt thần sắc lại nói sáng tỏ trong lòng hắn suy nghĩ cũng nhường mộ dung chiêu sắc mặt càng thêm khó coi đứng lên. mộc thanh y một người hắn đương nhiên không sợ, hắn sợ là mộc thanh y sau lưng toàn bộ tây việt thế lực. Tiêu đình đi vào thư phòng, đạm cười nói, bảo tàng sự tình. Không biết bát hoàng tử tiến triển như thế nào. Mộ dung chiêu khinh suy một tiếng, cười lạnh nói, người nói mộc thanh y đã biết đến rồi bảo tàng rơi xuống. Tiêu đình nhíu mày, nàng không thừa nhận. Nếu là ngươi ngươi thừa nhận sao? Mộ dung chiêu hỏi, tiêu đình nâng cầm nghĩ nghĩ, nghiêng đầu đánh giá mộc mộ dung chiêu cười nói, bát hoàng tử không tin tại hạ sao? Chúng ta phía trước hứa hẹn, lấy đến bảo tàng, người ta cắt một nửa chẳng lẽ bát hoàng tử tính toán bội ước. Mộ dung chiêu thức giận nói, mộc thanh y căn bản là không biết bảo tàng rơi xuống. Tiêu đình lắc đầu nói, không, mộc tướng là người thông minh, như vậy trưởng thời gian như thế nào nàng đều nên tìm được. Nàng chính là không nghĩ nói cho các ngươi mà thôi. Nàng ở mặt ngoài làm càng thẳng thắn, ngoại nhân tự nhiên hội càng tin tưởng nàng. Nhưng là, tại hạ là tuyệt sẽ không tin tưởng. Mộc tướng thông minh. Có lẽ phải nói rào hoạt bát hoàng tử hẳn là lĩnh giáo qua mới đúng thế nào còn có thể tin tưởng nàng nói trong lời nói đâu. Mộ dung chiêu trợn trừng mắt nàng không chịu thừa nhận ngươi dám bức nàng. Vẫn là tiêu công tử còn có cái gì diệu kế. Tiêu đình cười nói, mộc tướng không chịu thừa nhận chính là bởi vì áp lực không đủ mà thôi. Rất nhanh, tại hạ hội bang bát hoàng tử hướng nàng tạo áp lực. Xem tiêu đình tin tưởng tràn đầy bộ dáng, mộ dung chiêu có chút nghi hoặc nói, người có cái gì biện pháp. Tiêu đình cười nói, bát hoàng tử còn có nhớ hay không, mấy tháng trước bởi vì 30 vạn lượng bạc trắng toàn bộ hoa quốc lục lâm đều xuất động đuổi giết mộc thanh y. Lúc này đây, nếu là 300 ngàn thậm chí càng nhiều, người đoán, sẽ có bao nhiêu người đến. Nghe vậy, mộ dung chiêu cũng nhịn không được biến sắc người điên rồi. Trong chốn giang hồ tàng long ngọa hổ, nếu là thật sự đến nhiều người như vậy, còn có chúng ta chuyện gì? Hiện tại bọn họ cũng không phải là cái gì tay cầm quyền cao hoàng tử, nhìn như vẫn như cũ vinh hoa phú quý, nhưng là trong phủ nô tỳ bất quá hơn 10 nhân, thị vệ lại không vượt qua 10 người, có thể thuyên truyền nhân thủ cơ hồ bằng không, lấy cái gì đi theo này người trong giang hồ tranh. Tiêu đình khinh thường nhướng mày nói, người trong giang hồ. Võ không có thể, đầu óc cũng không sao được. Bị bản công tử lợi dụng một hai cũng là bọn họ còn sót lại tác dụng. Bát Hoàng tự yên tâm, tại hạ làm như vậy tự nhiên là có nắm chắc nếu không xảy ra vấn đề tại hạ cũng vô pháp hướng Bắc Hán Hoàng công đạo A. Căn cứ bọn họ tối bảo thủ phòng trừng, bị Hoa Hoàng giấu đi tài phú chỉ vàng thật bạc trắng hẳn là đều vượt qua 300.000 hai, càng không cần nói này Bác Hán hi hữu kỳ chân dị bảo. Mấy thứ này cho dù có thể mang về một nửa, Bắc Hán thực lực cũng sẽ đánh giặc cũng đủ chống đỡ vài chàng đánh giặc. Mà hắn công lao tự nhiên là vĩ đại, đến lúc đó vô luận là tiêu gia vẫn là tỷ tỷ địa vị đều sẽ càng thêm củng cố. Mộ dung chiêu cao mày nhìn tiêu đình tổng cảm thấy tiêu đình thực hiện có chút nguy hiểm. Nhưng là trên thực tế hắn cũng quả thật là không có gì biện pháp tốt. Huống chi thượng tiêu đình này tạc thuyền, muốn xuống dưới cũng không phải dễ dàng như vậy. Đóng chặt mắt mộ dung chiêu nói, người muốn ta làm như thế nào? Nghĩ biện pháp đem hoa hoàng mang xuất ra. Tiêu đình nói. Không được, mộ dung chiêu trực tiếp cự tuyệt phụ hoàng đã điên rồi, căn bản hỏi không ra cái gì đến. Huống chi, hôm nay mộ dung hy hỏi ta nhóm thời điểm chúng ta cự tuyệt hiện tại như lại đi muốn chẳng phải là dấu đầu hở nuôi. Điên rồi, tiêu đình nhíu mày có chút không tin hỏi thực điên rồi hoặc là giả điên rồi. Mộ dung chiêu có chút đùa cợt biểu môi nói, có thể đem toàn bộ triều đình trọng thần giết sạch sẽ, người nói là thực điên hoặc là giả điên. Huống chi, nếu không phải thật xác định, Mộc Thanh Y chỉ sợ cũng sẽ không như vậy dễ dàng thấy hắn đặt ở bên ngoài. Tiểu đình có chút tiếc nuối nhíu nhíu mày, nếu Hoa Hoàng còn hào hào, còn có thể lợi dụng hắn làm không ít văn vẻ, nhưng là điên rồi trong lời nói. Liền không có gì giá trị lợi dụng, thậm chí dùng liền nhau đến bôi đen Mộc Thanh Y cùng Tây Việt hiệu quả cũng không đại kiến an thành phá, Hoa Hoàng đem cả triều quyền quý giết sạch sẽ, như vậy hành vi lại phổ thông dân chúng xem ra chỉ sợ đã sớm là điên rồi. Hiện tại lại nói hoa hoàng điên rồi, dân chúng cũng chỉ sẽ cảm thấy quả thế. Có chút bất đắc sĩ thở dài tiêu đình trầm ngâm một lát nói, một khi đã như vậy, liền nhiều cùng mộ dung hy tiếp xúc một chút đi. Trừ bỏ hoa hoàng, có khả năng nhất biết bảo tàng rơi xuống nhân chính là mộ dung hy. Phạt nhìn, hoa hoàng tuy rằng biếm mộ dung hy, xem trọng nhất vẫn là này thái tử đâu. Chỉ tiếc, nếu mộ dung hy vẫn là thái tử, chỉ sợ hoa quốc cũng sẽ không có này một kiếp đi. Nghe tiêu đình trong lời nói, mộ dung chiêu trên mặt càng thêm khó coi đi lên, hừ nhẹ một tiếng nói, mộ dung hy đã rời đi kinh thành nhiều năm, người đoán không hề căn cứ. Tiêu đình lơ đễnh, hừ nhẹ nói, không chỉ có là đoán, đây là ta trực giác. Ta cảm thấy, mộ dung hy nhất định biết cái gì. Cho nên, mộ dung hy liền phiền toái bát hoàng tử. Mộ dung chiêu mặt trầm xuống không nói gì, tiêu đình cũng hiểu được hắn là đáp ứng xuống dưới, lại cười nói cái khác. Nếu là không có việc gì bắt hoàng tử liền đãi ở trong phủ đi. Gần nhất, tiên an trong thành có chút nguy hiểm đâu. Tại hạ cáo từ cũng không chờ mộ dung chiêu mở miệng tiễn khách tiêu đình xoay người đi ra cửa. Đứng ở ngoài cửa, ngẩng đầu nhìn lên liếc mắt một cái tối đen bầu trời đêm, bên môi gợi lên một chút khinh thường cười lạnh. Đều mất nước còn làm ra này phó cao ngạo bộ dáng cho ai xem. Này người trong giang hồ còn có chút lợi dụng giá trị, mà này đó hoa quốc trong hoàng thất nhân. Vẫn là mau chóng đã chết đi Mộc thanh y đến cùng là nhân từ nương tay đâu Vẫn là có mục đích khác thế nhưng đem nhân lưu đến bây giờ Hắn cũng không tin mộc thanh y nhìn không ra Đến những người này âm thầm cùng hắn tiếp xúc qua chương 247 Vân môn đều là xà tinh bệnh Cố phủ hậu viện lý Một chỗ hẻo lánh sân lý tính ra phẫn nộ chửi bậy thanh Hoài dương công chúa vẻ mặt tức giận Đứng ở trong viện mắng viện cửa thần sắc tốc mục đóng Ở hai cái thị vệ chi tiếc vô luận nàng như thế nào phẫn nộ như thế nào chửi bậy này đó thị vệ lại dường như căn bản nghe không thấy bình thường bỏ mặc Chỉ cần Hoài Dương công chúa không bước ra sân cửa, bọn họ liền đối với nàng nhìn như không thấy. Như vậy tình hình theo lúc ban đầu Hoài Dương công chúa bị quan tiến vào đến khi đã ăn rằng có rất nhiều thiên, lúc ban đầu Hoài Dương công chúa còn ép buộc thập phần kịch liệt đợi đến biết mang thai sau ngày một nghiêm trọng, lại đến này hai ngày Hoài Dương công chúa kỳ thật thanh thế đã dần dần nhỏ. Dù sao, vô luận thế nào ép buộc đều cũng không đến đáp lại, hoài dương công chúa chính mình cũng dần dần có chút ăn không tiêu. Chửi bậy một trận, vẫn như cũ cùng thường lui tới giống nhau không có đáp lại, hoài dương công chúa ngần người rốt cục có chút lùi oải yên tĩnh xuống dưới. Ngồi ở trong viện trên bậc thềm, hoài dương công chúa nhẹ vỗ về vẫn như cũ bằng phẳng bụng trong mắt chớp qua một tia nôn nóng cùng lo lắng. Lâu như vậy tiêu đình còn không có tới đón nàng là vì cố phủ thủ vệ quá mức xâm nghiêm hắn tìm không thấy cơ hội sao Vẫn là hắn căn bản không biết nàng bị nhốt tại nơi này Mộc thanh y cái kia tiện nhân không được nàng không thể ở ở tại chỗ này Nàng là biết đến tiêu đình sẽ không ở tại chỗ này qua không được bao lâu hắn sẽ trở lại bắt hắn Nếu nàng không thể mau chóng tìm được hắn nói không chừng liền thật sự muốn cả đời đứng ở Tây Việt Nhớ tới một thanh y trong lời nói, Hoài Dương công chúa nhịn không được đánh cái dùng mình Đã nhiều ngày cố phủ lý cũng không thập phần thái bình Không biết thế nào đột nhiên xuất hiện không ít đêm đàm cố phủ người trong giang hồ Bắt đầu Hoài Dương công chúa còn tưởng rằng những người này là tiêu đình phái tới cứu chính mình thập phần cao hứng Nhưng là lại không nghĩ rằng trong đó có mấy lần này người trong giang hồ rõ ràng thấy được nàng lại căn bản chẳng quan tâm trực tiếp đi rồi Hoài Dương công chúa mới biết được những người này chẳng phải vì chính mình mà đến Đồng thời, Hoài Dương công chúa trong lòng cũng không tùy vào dâng lên một tia nghi hoặc nếu những người này đều có thể sớm đến nơi này Không có đạo lý tiêu đình nhân hội không được Vì sao, lại một lần cũng không có nhìn đến tiêu đình phái người đến cứu chính mình Mỗi lần nghĩ tới cái này, hoài dương công chúa luôn nhịn không được lắc đầu không muốn lại nghĩ Nàng tin tưởng tiêu đình, nàng tin tưởng tiêu đình là yêu nàng Bây giờ, nàng không thể không tin tưởng hắn Chỉ có thể tin hắn cúi đầu, nhẹ vỗ về bằng phẳng bụng bảo bối Cha người cha rất nhanh sẽ tới đón chúng ta Không sợ à, viện ngoài cửa, mộc thanh y xem trước mắt yên tĩnh sân nhú mày cười nói yên tĩnh Khởi bẩm mộc tướng, so với ngày hôm qua thiếu mắng nửa canh giờ Cử thị vệ nghiêm cẩn bẩm báo nói. Mộc thanh y gật đầu cười nói, ta đoán hoài dương công chúa cũng ép buộc không xong mấy ngày. Có thai trong người khó tránh khỏi tâm tình không tốt các ngươi nhiều tha thứ đi. Thuộc hạ không dám, thị vệ vội vàng nói. Tuy rằng Hoài Dương công chúa cả ngày mắng chửi người rất khó nghe cũng thực phiền, nhưng là nếu xem nhẹ nàng thanh âm trong lời nói kỳ thật cũng không có gì, dù sao thân là công chúa Hoài Dương công chúa mắng chửi người từ ngữ kỳ thật cũng có chút hữu hạn, lăn qua lộn lại cũng đều là như vậy vài câu, nghe hơn bọn họ đều sẽ lưng. Một thanh y bước vào trong viện xem đang ngồi ở dưới mái hiên trên bậc thềm ngẩn người Hoài Dương công chúa nhíu nhíu mày. Nay trong phủ không có thị nữ, trừ bỏ Mộc Thanh Y bên ngoài, duy nhất nữ tử đại khái cũng chỉ có hoác thù, bởi vậy Hoài Dương công chúa bên người tự nhiên cũng không có nhà đầu hầu hạ gặp Hoài Dương công chúa như thế ngây ngang ngồi ở có chút lạnh lẽo trên thềm đá, Mộc Thanh Y khẽ lắc đầu. Nhìn đến Mộc Thanh Y, Hoài Dương công chúa tự nhiên không có cái gì sắc mặt tốt, mặt âm trầm âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tới làm gì? Mộc Thanh Y nhíu mày nói công chúa còn tại chờ tiêu đình. Hoài Dương công chúa thần sắc khẽ biến cắn răng nói bản công chúa không biết ngươi đang nói cái gì Mộc Thanh Y cười lạnh một tiếng không chút nào thương tiếc xem nàng nói tiêu đình là bác hán mật thám Thân là công chúa cùng như vậy một người cấu kết ở cùng nhau là cái gì tội danh công chúa chẳng lẽ không biết nói sao Ngươi còn tại ngóng trông tiêu đình trở về cứu ngươi Bác hán hoàng hậu thân đệ đệ ngươi cảm thấy hắn hội thủ một cái tây Việt công chúa làm vợ Sẽ vì một cái Tây Việt công chúa ở Kiên An trong thành mạo hiểm sao? Người im miệng, Hoài Dương công chúa sắc mặt trắng bệch có chút run run nói. Xem nàng đáy mắt vươn che giấu sợ hãi, Mộc thanh y bên môi gợi lên một tia thản nhiên tươi cười, nói chúng ta đánh cuộc như thế nào? Hoài Dương công chúa cảnh giác nhìn nàng cái gì đổ? Bản công vì sao muốn cùng ngươi đổ? Bởi vì ngươi không có lựa chọn nào khác. Mộc Thanh Y mỉm cười nói, ta có thể thả ngươi đi ra ngoài, ngươi là muốn tìm tiêu đình hay là muốn can chút khác cái gì đều tùy tiện. Hoài Dương công chúa ngẩn ra, có chút không tin nhìn Mộc Thanh Y nói, ngươi nói thật. Ngươi muốn theo ta đánh cuộc gì? Mộc Thanh Y nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói, liền đổ. Tiêu đình có phải hay không thật sự yêu ngươi? Tiêu công tử đương nhiên là thật yêu ta. Hoài Dương công chúa bén nhọn nói, nhìn Mộc Thanh Y trong mắt mang theo một chút cực độ. Lúc trước dung cần cùng Mộc Thanh Y đại hôn là lúc phi rằng Hoài Dương công chúa cũng không có tham gia tiệc cưới, nhưng là Tây Việt đế lời thề lại sớm đã truyền thiên hạ đều biết. Trong thiên hạ, chỉ sợ không có vài cái nữ tử hội không hâm mộ ghen tị Mộc Thanh Y hảo vận. Có tin tưởng là tốt rồi." Mộc Thanh Y mỉm cười nói, "Như vậy công chúa hiện tại là có thể đi ra ngoài." Tự do tới rất đột nhiên, Hoài Dương công chúa ngược lại có chút khó có thể tin. Trần Trờ nhìn Mộc Thanh Y nói, "Thắng thì thế nào?" Thua thì thế nào, Mộc Thanh Y nếu mày nói, nghe xong, công chúa tự nhiên là tâm tưởng sự thành thua trong lời nói. Công chúa tự cầu nhiều phúc, xem Mộc Thanh Y dường như không cần thần sắc hoài dương công chúa trong lòng càng nhiều vài phần nghi hoặc. Tuy rằng nàng lòng nghi ngờ đây là Mộc Thanh Y mưu kế, nhưng là nàng lại thật sự là nhìn không thấu này trong đó có thể có thiết sao mưu kế. Hơn nữa, nếu hiện tại không đi trong lời nói, nàng chỉ sợ thật là vĩnh viễn cũng đi không ra. Nghĩ đến đây, Hoài Dương công chúa trong mắt tránh qua một tia kiên quyết ngạo nghễ nói, bản cung đổ. Mộc Thanh Y vừa lòng điểm đầu, như thế rất tốt công chúa thỉnh. Phái nhân đem Hoài Dương công chúa đưa ra cố phủ, Mộc Thanh Y đứng ở viện cửa, nhìn Hoài Dương công chúa đi xa thân ảnh cười nhẹ. Tiểu thư, đã bắt Hoài Dương công chúa, vì sao vừa muốn thả nàng. hoắc thù nghi hoặc hỏi, Mộc Thanh Y thản nhiên nói, người cảm thấy tiêu đình là thật thích Hoài Dương công chúa sao? Hoắc thù nhú mi nghĩ nghĩ nói, hẳn là không quá khả năng đi. Nàng cũng rất xa gặp qua vị kia tiêu công tử liếc mắt một cái tuy rằng không coi là Tuấn Mỹ Thuyệt Luân, nhưng cũng nhìn ra được đến vẫn là cái tuổi trẻ anh Tuấn trẻ tuổi nhân, nhưng lại là bác hán hoàng hậu thân đệ đệ, người như vậy, nói là sẽ thích thượng hoài dương công chúa như vậy một cái thành qua hôn, hủy dung hơn nữa tính cách còn không thế nào tốt nữ nhân kia ánh mắt oai tới trình độ nào đi. Mộc Thanh Y thản nhiên nói, Hoài Dương Công Chúa đến cùng là Tây Việt Công Chúa chúng ta thế nào xử trí cũng không thích hợp. Này chính nàng đi rồi, nếu là ra chuyện gì cũng cùng chúng ta không có quan hệ. Mặt khác ta cũng tưởng nhìn xem tiêu đình có phải hay không thật sự một chút cũng không để ý chính mình thân cốt nhục. Thì ra là thế, Hoắc thù cười nói, lấy Hoài Dương Công Chúa tính cách cùng năng lực nếu là không có tiêu đình chiếu cố chỉ sợ một người ở bên ngoài sống không được nửa tháng phải giết chết chính mình. Hoài Dương công chúa rời đi cố phủ tin tức tự nhiên rất nhanh liền truyền đến tiêu đình trong tai. Nghe thế cái tin tức nguyên bản chính tin tưởng tràn đầy chủ tính tiêu đình cũng không tùy vào nhíu mày. Thấy hắn như thế, đứng ở bên người kia kêu thư á trẻ tuổi nữ tử nói công tử, là ở lo lắng Hoài Dương công chúa sao. Tiêu đình nhíu mày, lắc đầu nói, không ta chỉ là có chút tò mò, Mộc thanh y vì sao sẽ ở giờ phút này thả nàng xuất ra nghe vậy thư á trên mặt đẹp mắt một ít nhíu mày nói có phải hay không là muốn lợi dụng nàng dẫn công tử tung tích tiêu đình lắc đầu nói không sẽ không đơn giản như vậy ngụy vô kỳ cùng mộc thanh y đều gặp qua ta nếu mộc thanh y nhất định phải tìm trong lời nói phiên lần toàn bộ kiến an thành vị tất tìm không đến chúng ta tung tích huống chi cho dù nàng thả ra hoài dương công chúa cũng không tất có thể đủ theo nàng tìm được chúng ta mộc thanh y làm như vậy khẳng định còn có khác mục đích Mộc thanh y sở dĩ không vội mà tìm hắn, là vì nàng muốn làm được là rút ra toàn bộ Bắc Hán ở lại hoa quốc cảnh nội thám tử mà không phải giết tiêu đình một người. Dù sao, giết tiêu đình chỉ có thể đủ nhường Bắc Hán thám tử tạm thời rắn mất đầu tiềm tàng đứng lên, một khi có bác Hán hoàng tân mệnh lệnh, vẫn như cũ vẫn là có thể ở hoa quốc cảnh nội hoạt động. Từ á trong mắt tránh qua một tia lãnh ý trầm giọng nói, một khi đã như vậy, rõ ràng chúng ta... Tiêu đình dương mắt có chút lạnh lùng nhìn lướt qua thư á nói, hoài dương công chúa còn không có thể sát. Nhưng là, thư á có chút không cam lòng nói, chẳng lẽ tiêu công tử thật sự bị cái kia hủy dung tây Việt công chúa mê hoặc bất thành. Tiêu đình hừ nhẹ một tiếng, có chút không hờn giận nói, hoài dương công chúa ta còn có dùng, tạm thời không nên động nàng. Phái người đi đem nàng mang về đến, là công tử. Từ á thì có chút không đồng ý, nhưng là nay tiêu đình mới là chủ sự giả, nàng chính là nghe lệnh cùng người cấp dưới mà thôi tự nhiên không thể vi phạm tiêu đình mệnh lệnh chỉ phải thản nhiên ứng. Bác Hán mật thám động tác bất mãn, sáng sớm hôm sau Hoài Dương công chúa liền bị đưa tiêu đình trước mặt. Tiêu, tiêu đình, nhìn đến tiêu đình, Hoài Dương công chúa ánh mắt nhất thời liền đỏ. Mấy ngày nay nàng ở cố phủ lý tuy rằng phô trương vũ trảo dường như rất là bừa bãi Khi thế trong lòng đến cùng vẫn là sợ hãi thật sự Nàng nhìn thẳng một cái vô quyền vô thế công chúa Lại làm sao có thể thật sự ảo qua mộc thanh y này nắm giữ toàn bộ Tây Việt quyền to thừa tướng Việc này nhìn đến tiêu đình Nhất thời cảm thấy mấy ngày nay ủy khuất đều dùng tới trong lòng nhịn không được muốn khóc ra tiếng đến Tiêu đình mềm nhẹ đem nàng lâu nhập trong lòng ôn nhu nói khóc cái gì Mấy ngày nay ta không có thể tới đón ngươi, nhưng là bị cái gì ủy khuất. Hoài dương công chúa đỏ hồng mắt oán hận nói, đều là cái kia mộc thanh y ô ô. Ngươi nhất định phải thay ta báo thù, hung hăng giáo huấn nàng. Tiêu đình một tay ôm nàng, một tay khẽ vuốt tóc nàng ti trong mắt tránh qua một tia khinh thường cùng chán ghét trong miệng nói ra trong lời nói lại ôn nhu như nước hào. Ta nhất định báo thù cho huynh, mấy ngày nay thân thể hoàn hảo sao, nghe nói ngươi. Nghe vậy, hoài dương công chúa càng thêm vui vẻ đứng lên, chỉ cảm thấy trong lòng dường như ăn mật giống nho ngọt. Có chút ngượng ngùng ngẩng đầu lên nói, ngươi đã biết đến rồi sao? Ta, chúng ta có đứa nhỏ, ngươi cao hứng sao? Tiêu đình cúi mâu, mỉm cười nói tự nhiên là cao hứng, đứa nhỏ này đối ta rất trọng yếu, ngươi nhất định phải hào hảo mà thấy hắn sinh hạ đến. Hoài dương công chúa trong mắt tránh qua một tia nghi hoặc rất nhanh lại chạy tới sau đầu cười nói, đây là tự nhiên chúng ta cục khưng. Đương nhiên rất trọng yếu, tiêu đình đỡ hoài dương công chúa nói, người mấy ngày nay bị sợ hãi, trước hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng dưỡng thân mình, còn lại sự tình, đều có ta sẽ xử lý, được chứ? Hoài dương công chúa thẹn thùng gật gật đầu, giúp vào tiêu đình trong lòng nguyên bản trong lòng còn có một tia bất an cũng biến mất vụ tán. Mộc thanh y cái kia nữ nhân tự cho là thông minh cùng nàng đánh cái gì đổ, bây giờ còn không phải nàng thắng sao? Tiêu đình làm sao có thể không thương nàng? Các nàng đã có cục cưng, đợi đến cùng tiêu đình trở lại Bắc Hán nàng tuy rằng làm bất thành công chúa nhưng cũng là Bắc Hán hoàng hậu thân đệ đệ thê tử giống nhau quyền cao chức trọng cao cao tại thượng phu nhân nhân. Ít nhất, so với ở Tây Việt hạnh phúc trăm ngàn lần, xem ở nàng phóng nàng cùng tiêu đình đoàn tụ phân tượng tương lai nàng rơi xuống nàng trong tay, nàng hội lưu nàng một cái đường sống. Này hai ngày tiền an thành người trong giang hồ càng ngày càng nhiều. Toàn bộ Kiên An thành nguyên bản bởi vì Hoa Quốc bị giết mà có vẻ còn có chút trầm trọng cẩn thận Kiên An thành lập tức khôi phục ngày xưa náo nhiệt cùng phồn hoa thậm chí so với ngày xưa càng tốt hơn náo nhiệt. Xem trong thành lui tới mang theo đao kiếm người trong giang hồ Kiên An trong thành dân chúng nhóm có chút thật cẩn thận đi lên. So với Tây Việt cùng Bắc Hán, Hoa Hoàng thượng Võ Phong không có như vậy nồng hậu, đặc biệt kinh thành như vậy thiên tử dưới chân, dân chúng nhóm còn tưởng thật không có nhìn thấy qua nhiều như vậy người trong giang hồ. Bất quá này đó người trong giang hồ mang theo đao kiếm cũng chỉ có thể bên ngoài thành hoạt động. Muốn tiến vào nội thành trong lời nói phải cởi xuống vũ khí. Nếu không trong lời nói sẽ chờ bị trên thành lâu này cầm trong tay cung tiễn, trận địa sẵn sàng đón quân địch Tây Việt binh lính bắn thành con nhím. Đương nhiên trong đó cũng không thiếu ỉ vào kẻ tài cao gan cũng lớn không đi cửa thành trực tiếp dùng khinh công chức muốn phi tiến nội thành, nhưng là rất nhanh bọn họ liền phát hiện cao thủ lâm lập không chỉ có là giang hồ triều đình chung cũng không phàm cao nhân tồn tại. Ở một cái nghe nói là mộ thế gia kiếm còn người còn kiếm thất nhân vong trẻ tuổi công tử mang theo kiếm bay lên thành lâu, lại bị căn bản không có phát hiện là ai nhân một trường trục được đảm đương thành bỏ mình sau, mọi người rốt cục thành thật. Ngoại trong thành một chỗ tiểu lâu cửa sổ thượng Thái Sử Hành cười tùm tỉm nhìn dưới lầu người đến người đi ngã tư đường cười nói, chật chật chỉ sợ liền tính là võ lâm đại hội tranh cử võ lâm minh chủ, cũng không có nhiều người như vậy trở về tham gia đi. Võ lâm minh chủ, đó là cái gì? Thái Sử Hành đối diện, Mộc Thanh Y dựa vào cửa sổ có chút miễn cưỡng nói. Thái Sử Hành nhún vai, được rồi, đó là thoại bản lý viết không có võ lâm minh chủ. Người trong giang hồ tâm cao khí ngạo tuy rằng nói văn vô thứ nhất, võ vô thứ hai, nhưng là thật sự muốn phân ra các thiên hạ đệ nhất đến thật đúng không làm gì dễ dàng. Cho dù là thái sử công tử ánh mắt như đao, lúc trước Bình dám Dung Cẩn đám người thời điểm cũng chỉ là đại khái phân ra ngũ đại cao thủ mà không dám khẳng định nói ai lợi hại nhất. Dung Cẩn ngụy Vô Kỵ Ca Thư Hàn Nam Công Tuyệt hạ tô trúc này vài người cho dù thật sự luận võ luận bàn mỗi lần thứ tự cũng không tất hội giống nhau, lần này thắng lần sau khả năng thất bại. Mà trong chốn giang hồ cũng không tất liền thật sự không có so với bọn hắn lợi hại hơn nhân vật chính là thanh danh không hiện thôi. Võ Lâm Minh chủ vị trí vị tất người người cảm thấy hứng thú, nhưng là... Hoàng Kim Bạc Trắng quả thực liên thành chân bảo, lại nghiễm nhiên tất cả mọi người cảm thấy hứng thú. Cho dù không thể được đến toàn bộ phân một ly canh cũng cũng đủ không tốt môn phái mê bối tử hưởng dụng vô cùng. Mộc Thanh y nhướng mày nói, ta tương đối tò mò là ai cho những người này lá gan, cùng Triều Đình làm đối? Giang hồ sự giang hồ, đồng dạng Triều Đình sự tình người trong giang hồ xưa nay cũng không nhúng tay. Huống chi, võ lâm cao thủ lại lợi hại có thể so sánh qua Triều Đình trăm vạn hùng binh sao? Này đó người trong giang hồ, lá gan không nhỏ a. Thái sử hành sờ sờ cây mũi nói, này sao, người trong giang hồ phần lớn tính cách kiệt ngạo chướng mắt triều đình. Đặc biệt một ít cao thủ căn bản không đem triều đình để vào mắt cho dù bọn họ so với bất quá triều đình trăm vạn đại quân nhưng là bọn họ lại có thể ở quá ngắn trong thời gian xa độn ngàn dặm. Triều đình muốn từng bước từng bước cao ra bọn họ cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Nhưng là bọn họ lại có thể tùy thời tùy chỗ lại tiềm hồi vội tới người một kích trí mình. Cho nên, xưa nay triều đình cũng không yêu quản người trong giang hồ chuyện, những người này chọc tới cũng thực phiền toái. Một thanh y thản nhiên nói, hiện tại là bọn hắn sẽ tìm ta phiền toái. Thái sử hành cười làm lành nói, thanh y không phải đã nói sao, bởi vì tài từ điều vì thực vong. 300.000 ngàn lưỡng a đừng nói là này đó người trong giang hồ thái sử công tử cảm thấy chính mình cũng không thể vô tâm động được chứ. Nếu là được đến này bút tiền, cũng đủ đời đời con cháu cái gì cũng không làm cũng có thể đủ ăn trước thượng trăm năm. Sư huynh trên lầu có vị trí chúng ta tỏa trên lầu đi. Cửa thang lầu truyền đến một cái thanh thúy xinh đẹp thanh âm. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái dung mạo tinh xảo xinh đẹp khả nhân hoàng y thiếu nữ theo đi rồi đi lên. Thiếu nữ bên hông còn quải một cái màu đỏ roi, roi cuối quải hai khỏa khéo léo chuông, nhúc nhích đứng lên đinh đương rung động thanh thúy dễ nghe. Nhưng là kia roi thượng hàn quang giảng giữa sức mang du lại nhường không ít người nhìn không được sắc mặt khẽ biến ánh mắt cũng không dám quá mức làm càn. Tiểu nữ cao ngạo khẽ hừ một tiếng cũng không để ý hội chúng nhân chính là quay đầu nhìn phía phía sau cửa thang lầu. Chỉ chốc lát sau một đám cùng các thước binh khí nam nữ theo dưới lầu đi rồi đi lên. Các dung mạo không tầm thường nhìn qua võ công cũng có chút bất phàm. Thái sử hành sắc mặt khẽ biến mộc thanh y có chút tò mò thấp giọng hỏi nói nhận thức. Thái sử hành lắc đầu nói, không biết bất quá. Đón được, là Tây Việt vân môn nhân. Mộc thanh y nhíu mày, nàng đối người trong giang hồ hiểu biết cũng không thâm, cũng không có cái kia thời gian rỗi đi dài. Chỉ nhớ rõ, thái sử hành đề cập qua vân môn tự hồ là Tây Việt một cái đại môn phái. Thái sử hành thấp giọng nói, vân môn được cho là lánh đời môn phái, trong ngày thường đệ tử cũng không thế nào ở trong trốn giang hồ đi lại. Bất quá vân môn nhân cũng chính cũng tả, ai cũng sợ không cho bọn họ muốn làm gì, nhưng là cũng rất ít có người nguyện ý đắc tội bọn họ. Cái kia nha đầu, hẳn là vân môn môn chủ tiểu nữ nhi, danh gọi vân linh nhi. Ba năm trước nàng mới 13 tuổi, lần đầu tiên hành tẩu giang hồ. Một cái trong trốn giang hồ không chớp mắt môn phái nhỏ đệ tử không lâu mắt đùa giỡn nàng vài câu, vào lúc ban đêm cái kia môn phái đã bị nhân giết chó gà không tha. Mộc Thanh Y có chút kinh ngạc nhìn kia hoàng y thiếu nữ, hẳn là có 16, 17 tuổi, nhưng là kia thiếu nữ dài một chương thanh thuần động lòng người dung nhan, nhìn qua mà như là 14 năm tuổi bộ dáng. Một đôi linh động đôi mắt mang theo khoan khoái ý cười, dường như trong suốt vô cùng ai có thể nghĩ đến dĩ nhiên là cái như thế tâm ngoan thủ lạt nhân. Đi theo nàng cùng tiến lên đến vài cái nam tử đều mỉm cười nhìn nàng, một bộ ngàn y trăm thuận bộ dáng, hiển nhiên là đều đối người này thiếu nữ mười phút tình. Này, phổ thông dân chúng đều là thật cẩn thận đãi ở nhà, này trên lầu phần lớn là người trong giang hồ, bởi vậy những người này đi lên tuy rằng dẫn nhân ghé mắt nhưng cũng cũng không có cho nhiều lắm chú ý, rất nhanh đại gia liền quay đầu cái tán gỗ khác. Kia thiếu nữ nhìn liếc mắt một cái ẩm ầm đại sảnh, nhíu nhíu mày có chút không hờn giận nói, đây là cái gì địa phương, liên cái xương phòng đều không có. Cầm đầu một cái bạch y nam từ lại cười nói, nay này trong thành đều đều đã chật cứng người, chúng ta đã tới chậm tiểu sư muội chú ý một ít đi thiếu nữ hừ nhẹ một tiếng nhìn lướt qua mọi người cuối cùng đem ánh mắt đầu hướng về phía mộc thanh y cùng thái sử hành chỗ vị trí vị trí này lâm song nhất cuối đầu có thể đủ nhìn đến địa hạ đường cái phía sau còn có cây cột cùng bình hoa ngăn cách nhưng là so với địa phương khác có vẻ thanh tĩnh cũng rộng mở một ít thiếu nữ vọng đi qua tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn đến mộc thanh y sừng sốt sừng sốt xinh đẹp dung nhan thượng chán ra một tia hồn nhiên tươi cười thiếu nữ hướng tới mộc thanh y hai người địa phương đã đi tới ta gọi vân linh nhi Tì tỷ ngươi hảo." Mộc Thanh Y đôi mi thanh tú vi chọn cười yếu ớt nói, "Vân cô nương ngươi hảo." Vân Linh Nhi có chút ủy khuất nhíu nhíu mày, "Tì tì tên gọi là gì, không thể cho biết sao?" Mộc Thanh Y mỉm cười, "Vân cô nương thứ lỗi, ta đều không phải người trong giang hồ." Bình thường tiểu thư khuê các tên là sẽ không tùy tiện nói cho ngoại nhân, người trong giang hồ tự nhiên không có nhiều như vậy câu thúc. Vân Linh Nhi sừng sốt một chút, rất nhanh liền phản ứng đi lại dơ lên xinh đẹp tươi cười nói, là linh nhi đường đột còn tình tỉ thì tỉ thứ lỗi, linh nhi mạo muội quấy giầy là có chuyện còn tình tỉ thì tỉ thương trợ, mộc thanh y nhíu mày mỉm cười nói vân cô nương mời nói, bất quá tiểu nữ tài sơ học thiền chỉ sợ là không thể giúp vân cô nương cái gì, vân linh nhi dường như có chút ngượng ngùng nói chúng ta nhân có chút nhiều không biết thì thì có thể hay không đem vị trí tặng cho chúng ta. Dường như sợ một thanh y không đáp ứng, Vân Linh Nhi lại vội vàng nói, đương nhiên chúng ta cũng sẽ bồi thường tỷ tỷ tỷ tỷ cùng vị công tử này phí dụng đều từ chúng ta ra đi. Chúng ta lại bồi thường tỷ tỷ 50 lượng bạc như thế nào? Này thật sự là một cái rất thành ý giá, 50 lượng bạc ở người trong giang hồ trong mắt cũng không xem như nhất bút tiền trinh. Chính là nhường cái tòa mà thôi, có thể thấy được này cô nương thành ý 10 phần. Mộc Thanh Y hơi hơi cúi mâu, nhìn lướt qua cách đó không xa còn không mấy chỗ chỗ ngồi, thản nhiên nói, chúng ta vị trí này chỉ có thể làm ba người, cô nương đã nhân nhiều, phải làm bên kia mới là. Lâm song vị trí cũng không lớn, cái bàn nhất phương dựa vào cửa sổ, chỉ có ba cái vị trí có thể tọa nhân. Cách đó không xa còn có vài cái chỗ trống, đều là hình tròn mặt bàn, liền tính là tọa thất tám người cũng không dường như, vị cô nương này trong lời nói không khỏi quá mức kỳ quái một ít. Hiển nhiên không nghĩ tới Mộc Thanh Y sẽ cự tuyệt vân Linh Nhi ủy khuất nhìn Mộc Thanh Y rất nhanh liền đỏ ánh mắt một bộ sắp khóc ra bộ dáng. Linh Nhi, như thế nào? Đi theo nàng phía sau vài cái sư huynh đuổi kịp tiến đến, nhìn đến nàng như thế bộ dáng lập tức bối rối, nhìn đến Mộc Thanh Y cùng thái sử hành tuy rằng sừng suốt một chút, cũng rất mau phục hồi tinh thần lại, đau lòng xem sư muội cả giận nói các người đối Linh Nhi làm cái gì cái gì. Thái sử hành có chút bất đắc dĩ nhìn Mộc Thanh Y thở dài, hắn đặc sao đã quên nói một câu, vân môn nhân đều là bệnh thần kinh. Bất quá, liền tính là xà tinh bệnh ở người khác trên địa bàn ngang ngược thật sự có thể sao. Chọc giận trước mắt này một pho tượng đại thần chỉ sở cho dù có mấy trăm năm lịch sử vân môn cũng muốn đâu không được đi. chương 248, Hiểu lầm cùng ghen tỉ, nhìn trước mắt đối với chính mình thức sủi bọt mép trẻ tuổi nhân, Mộc Thanh Y không khỏi kinh ngạc chớp chớp mắt. Trên bản chất nói nàng không phải một cái thập phần tự kỳ nhân Nhưng là nàng quả thật là sinh một bộ hào dung mạo Trừ bò Tây Việt cùng Hoa Quốc triều đình này đã sớm quen thuộc lão nhân ở ngoài tố Không nhận thức ngoại nhân dưới tình hình chung đều đối nàng coi như khách khí Cho nên bị một cái chưa từng gặp qua người thanh niên như vậy Đối địch giận xích mộc thanh y trong lúc nhất thời cảm thấy chính mình có chút phản ứng không đi tới Ở nàng cũng không có làm cái gì không thể tha thứ sự tình dưới tình huống Sơn thủ nhìn nhìn bên cạnh thái sử hành, thái sử hành bất đắc dĩ nhún nhún vai Mộc tướng đại nhân Mỹ mạo như trước nhưng là nề hà toàn bộ vân trên cửa hạ đều là vân Linh Nhi đần độn phấn cùng ái mộ giả Cho dù cùng mộc tướng thanh lệ thuyệt tục so sánh với trước mắt vân Linh Nhi nhiều nhất cũng chính là phong hoa tuyệt đại hoa vương Bên cạnh một gốc cây tiểu mai vàng nhưng cũng tránh không được như thế tình hình Chỉ có thể nói, các hoa nhập các mắt vân trên cửa hạ là tốt rồi tiểu sư muội này một ngủ linh nhi có phải hay không bọn họ khi dễ ngươi? Tiếng người thanh niên lôi kéo tiểu sư muội đau lòng hỏi, còn không quên hung hăng chừng mắt nhìn mộc thanh y cùng thái sử hành liếc mắt một cái. Vân linh nhi lắc lắc đầu, đỏ hồng mắt muốn nói lại thôi, xem trong lòng đau sư muội sư huynh trong mắt càng thêm tọa thực nhà mình sư muội bị khi dễ chuyện thực. Các ngươi thật to gan, dám khi dễ tiểu sư muội cái gì lai lịch, hãy xưng tên ra. Người trẻ tuổi đem sư muội đổ lên phía sau che chở sắc bén ánh mắt bắn về phía mộc thanh y hai người lớn tiếng hỏi. Đi theo hắn phía sau vài người cũng đi theo sông tới, đem thái sử hành cùng mộc thanh y vây quanh ở trung gian. Trên giang hồ đánh đánh giết giết đều là tầm thường chỉ việc trên lầu khách nhân thấy vậy tình hình cũng không cảm thấy còn sợ đều chịu bọn họ bên này đầu đến tò mỏ ánh mắt. Sư huynh, không cần, không có, này thì tỷ không có, không có khi dễ ta. Là linh nhi không tốt. Vân Linh Nhi mang theo khóc nức nở, vội vàng sốt ruột lôi kéo trẻ tuổi nhân. Này đàn người trẻ tuổi tuy rằng không tính là là sơ gia giang hồ, nhưng là vân môn nhân nhưng cũng cũng không thường tại trong chốn giang hồ đi, tính cách cũng không thấy được có bao nhiêu sao trầm ổn, chỗ nào chịu tin vân Linh Nhi trong lời nói. Nhà mình sư muội khóc lợi hại như vậy, khẳng định là bị người cấp khi dễ. Những người này cho rằng nơi này là hoa quốc địa bàn, liền dám khi dễ bọn họ vân môn nhân sao. Thật to gan. Mộc thanh y cùng thái sử hành đều là dung mạo xuất chúng hạ người, cho dù là thái sử hành cũng càng như là hoa quốc nhân hào hoa phong nhã mà không phải Tây Việt Bắc Hán nhân, bởi vậy này vài người tự nhiên cũng nhận định mộc thanh y cùng thái sử hành đều là hoa quốc nhân, khi dễ bọn họ là ngoại lai. Thấy vậy tình hình, mộc thanh y có chút bất đắc dĩ thở dài đứng dậy. Người muốn làm gì, thấy nàng đứng dậy kia cầm đầu thanh niên nam từ trong tay trường kiếm dương lên cảnh giác nhìn chằm chằm mộc thanh y. Như vậy khẩn trương còn ra đến trở thành giang hồ, nửa đêm không có chính mình hù chết chính mình sao. Bọc thanh y cười nhẹ, như vậy công tử không cần khẩn trương, chẳng lẽ ngươi xem không được. Ta căn bản sẽ không võ công, ngươi cảm thấy ta có thể đối với các ngươi làm cái gì. Thành niên nam từ đỏ mặt lên, mạnh miệng nói ai biết ngươi có phải hay không xử cái gì âm mưu quỷ kế. Mộc thanh y nhẹ giọng thở dài, có chút khổ sở cuối mâu nói, công tử hiểu lầm ta chính là muốn hỏi một chút này tiểu muội muội vì sao đột nhiên liền khóc. Nếu là để cho người khác đã cho ta khi dễ nàng, chẳng phải là làm cho người ta cho rằng tiểu nữ tử ý thế hiếp người. Nếu là bởi vậy hỏng rồi thanh danh tiểu nữ tử còn có cái gì mặt sống tạm hậu thế. Này, thanh niên nam tử sừng suốt trong lúc nhất thời có chút hồi bất quá thần đến. Nhưng là nhìn xem phía sau đỏ hồng mắt vẻ mặt hủy khuất tiểu sư muội đang nhìn trước mắt đôi mắt buông xuống Vẻ mặt ảm đạm bạch khi nữ tử đột nhiên có chút mờ mịt lên Bên cạnh thái sử hành chớp chớp mắt cười thùm tỉm nhìn trước mắt bạch khi nữ tử mỉm cười không nói Tiểu muội muội ngươi đi lại Vừa rồi ngươi còn nói muốn chúng ta đem chỗ ngồi tặng cho ngươi, ngươi cho chúng ta 50 lượng bạc Ta nói này vị trí quá nhỏ các ngươi tỏa không dưới, hảo hảo mà ngươi thế nào liền khóc Mộc thanh y ngẩn đầu lên, mang theo một tia miễn cưỡng tươi cười nhìn về phía Vân Linh Nhi, Nhi hoặc hỏi, nếu là vị trí này thật sự trọng yếu như vậy trong lời nói, người hào hào nói chúng ta cũng không phải không hiểu đạo đãi khách ca. Về phần 50 lượng bạc cho dù, nhà mình tuy rằng không tính là phú khả địch quốc nhưng cũng còn không có trở ngại. Vân Linh Nhi hiển nhiên không nghĩ tới Mộc thanh y sẽ như vậy nói chuyện, nhất thời mặt cười đỏ ửng lại nửa ngày nói không ra lời. Mộc Thanh Y nói được nói cũng chưa sai, cũng không có hồ ngôn loạn ngữ trả đũa, nhưng là không biết vì sao nghe được trong lỗ tai liền cảm thấy không đúng chỗ nhi. Đi theo bên người nàng sư huynh đề cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Bọn họ tưởng đối phương khi dễ sư muội, nhưng là chiếu nhân ra theo như lời căn bản không có chuyện gì nhi à. Ngược lại là sư muội vị cô nương này thoạt nhìn sẽ không như là người bình thường ra nữ tử khẳng định cũng không thiếu kia một điểm bạc sư muội như vậy kia bạc đi phái nhân ra thật sự là có chút thất lễ. sư muội nàng nói được là thật sao? bọn họ không có khi dễ ngươi. ta vân linh nhi vô thố nắm bắt ống tay áo, vẻ mặt vô tội mờ mịt nói ta nàng như thế nào? tiểu muội muội bộc thanh y chuyện cười thản nhiên, mỉm cười nhìn trước mắt hồn nhiên thiếu nữ nói tiểu muội muội có phải hay không chỗ nào không thoải mái bằng không khóc cái gì? nếu là làm cho người ta hiểu lầm cũng không được, cũng không phải là sao? Luôn luôn tại bên cạnh xem náo nhiệt thái sử hành đột nhiên mở miệng cười nói, nếu là tầm thường tiểu thư khuê các gian nổi lên hiểu lầm cùng lắm thì liền ẩm ý một chút miệng thôi. Này vân môn các vị, đều là người trong giang hồ, nếu là nhất thời hiểu lầm rút đao tướng hướng, chúng ta chẳng phải là bạch bị chém. Vân cô nương, về sau loại này hiểu lầm vẫn là cẩn thận một chút hảo a Người trong giang hồ hiểu biết đều thập phần linh mẫn, bên này trong lời nói bọn họ tự nhiên đều nghe được. Trong lúc nhất thời nhìn về phía Vân Linh Nhi ánh mắt đều có chút thay đổi. Vân Môn là Tây Việt thế lực lớn nhất thật lớn Giang Hồ thế lực chi nhất tuy rằng sớm đã thoái ẩn Giang Hồ nhưng là cũng không phải bình thường Giang Hồ môn phái dám chiêu chọc. Vân Môn đệ tử xưa nay không làm gì hành tẩu Giang Hồ cũng là không bao nhiêu nhân để ý, nhưng là từ Vân Linh Nhi bắt đầu ở bên ngoài lịch lãm sau, trong chốn Giang Hồ còn thực phát sinh vài món bởi vì có người khi dễ Vân Linh Nhi mà bị Vân Môn đệ tử giết hại trả thù sự tình. Thái sử hành theo như lời diệt môn sự kiện chính là thứ nhất. Hiện tại xem ra, thật đúng không nhất định là có người khi dễ vân linh nhi vẫn là hiểu lầm đâu. Vừa mới nếu không phải kia bạch khi nữ tử mở miệng nói rõ ràng tình hình thực tế kia vài cái vân môn đệ tử nói không chừng cũng đã xông lên đi đối kia một nam một nữ động thủ. Ta, ta không phải. Vân Linh Nhi này nhất chiêu từ nhỏ đến lớn có thể nói là trăm thử khó chịu, nàng là vân môn công chúa, phụ thân đối nàng sùng ái có thêm, vân trên cửa hạ đối hắn cũng là ngàn y trăm thuận. Mỗi lần chỉ cần nàng lộ ra một tiêu ủy khuất bộ dáng tự nhiên có người thay nàng xuất đầu chính là không nghĩ tới lúc này đây thế nhưng tại đây một nam một nữ trước mặt gặp hạn té ngã tỷ tỷ ngươi tin tưởng ta. Ô ô ta không phải cố ý, ta... Nhìn đến phùng ở lòng bàn tay thượng tiểu sư muội như thế bộ dáng, thanh niên nam tử thế nào có thể không đau lòng. Vội vàng ôn nhu nói, không quan hệ, vị cô nương này sẽ không trách ngươi. Sư huynh đã biết, này chính là một cái hiểu lầm. Cô nương, vị công tử này, vừa mới là chúng ta lỗ mãng, còn thỉnh cô nương thứ lỗi. Tuy rằng nói xong thứ lỗi nhưng là nam tử trong giọng nói cũng không khó nghe ra một tia cường ngạnh hiển nhiên là đối với mộc thanh y chọc nhà mình sư muội như thế khổ sở cảm thấy rất là bất mãn chưa từng có cảm giác tự bản thân sao dễ dàng chọc người ngài a có một có mộc tướng đại nhân có chút ưu buồn trong lòng trung thở dài nói vẫy vẫy tay mộc thanh y đạm cười nói không cần chúng ta cũng còn có việc trước hết đi cáo từ này trương cái bàn khiến cho cấp tiểu muội muội đi nhưng đừng lại khóc trên mặt trang đều phải khóc lem hết Thái sử chúng ta đi thôi. Thái sử hành cười tủm tỉm đứng dậy, đi theo mộc thanh y chuẩn bị rời đi. Nhìn nhìn biểu cảm có chút cứng ngắc tiểu cô nương, thái sử hành cười nói, tây Việt son phấn lại nói tiếp thật đúng không bằng kiến an trong thành tiểu cô nương có rảnh có thể đi thành nam tố hình các nhìn xem. Đã nghĩ tiểu thư nhà chúng ta dùng như vậy, cam đoan khóc không hoa. Bậy bà cái gì, mộc thanh y thức giận chiều hắn trợn chừng mắt còn không đi. Thái sử hành huy động chiết phiến, cười nói A đã quên. Cố Mỹ nhân hướng đến không thương hóa trang. Nước trong da phù dung mới là thật tuyệt sắc a. Bất quá tố hình các gì đó thật không sai, tiểu cô nương có thể đi thử xem. Hoàn toàn xem nhẹ trước mặt tiểu cô nương nguyên bản xinh đẹp hồn nhiên dung nhan đã có chút âm trầm bộ dáng Thái sử hành ngênh ngang trực tiếp lướt qua Vân Linh Nhi đi rồi. Vân Linh Nhi cắn chặt răng, đột nhiên dơ lên tươi cười tỉ tỉ. Bước nhanh tiến lên đuổi theo đã phải đi đến cửa thang lầu Mộc Thanh Y, vẻ mặt áy náy nói, vừa mới đều do Linh Nhi, Tì Tì không trách ta đi. Ta thực thích Tì Tì đâu, quay đầu có thể hay không đi tìm Tì Tì ngoạn nhi. Mộc Thanh Y mỉm cười nói, Tì Tì trong nhà đều là chút thô nhân, nếu không cẩn thận lại hiểu lầm Tì Tì cũng không giống như Vân Môn môn chủ công đạo. Tiểu muội muội, mau đi qua uống trà đi, cái kia vị trí. Quả thật trị 52 Nói xong, một thanh y liền xoay người đi xuống lầu Phốc suy, trên lầu không biết là ai thổi phù một tiếng phun cười ra Ai, Vân Linh Nhi xoay người, đỏ hồng mắt có chút phẫn nộ trừng hướng đang ngồi mọi người Nhiều năm như vậy, chưa từng có một lần nhường nàng hướng hôm nay như vậy mất mặt cái kia nữ nhân Nàng nhất định phải nàng đẹp mắt Vân môn kia thanh niên nam từ tự, tự nhiên cũng nghe đến có người cười nhạo nhà mình sư muội Lạnh lùng nói, người nào Có bản lĩnh xuất ra vân môn đại tiểu thư sao thế nào này kiên an thành là các ngươi vân môn địa bàn bản công tử cười một cái còn phạm pháp một cái không lắm thu hút góc xó, một cái thanh y nam tử lười biếng ngồi mỉm cười xem trước mắt mọi người nhìn đến hắn thanh niên nam tử trên mặt không khỏi hơn vài phần cảnh giác trầm giọng nói lăng thiên tiêu lăng thiên tiêu bắc hán lăng tiêu bảo thiếu chủ Tây Việt cùng Bắc Hán hai quốc kỳ rằng xưa nay cũng không đối phó, nhưng là hai quốc người trong giang hồ lại vẫn là khi có kết giao, làm trong chốn giang hồ số một số 2 danh môn, Vân Môn nhân làm sao có thể không biết Lăng Tiêu Bảo thiếu chủ. Nam tử nhíu mày cười nói, đúng là tại hạ, ngươi thế nào ở trong này? Vân Môn mọi người thấy đến Lăng Thiên Tiêu, sắc mặt đều rất không tốt xem. Sớm vài năm, Vân Môn môn chủ cùng Lăng Tiêu Bảo chủ nhân cố ý đám hỏi, nhường Lăng Thiên Tiêu cưới Vân Linh Nhi. Nếu là đám hỏi thành công trong lời nói, hai nhà thực lực tự nhiên hội đại chứng, Lăng Thiên Tiêu cùng Vân Linh Nhi thân phận cũng coi như được với là môn đăng hộ đối. Chỉ tiếc Vân Linh Nhi ghét bỏ Lăng Tiêu bảo thân ở Bắc Hán, cho dù không tính là tái ngoại man di nơi cũng xa xa so ra kém trung nguyên giàu có và đông đúc phồn hoa. Một khóc hai nháo ba thắt cổ thậm chí không vui rời nhà trốn đi cũng muốn bức phụ thân từ hôn. Vân môn môn chủ ái nữ như mạng tự nhiên cũng chỉ phải đồng ý, ai biết vân môn còn chưa có tới kịp từ hôn lăng tiêu bảo nhân cũng đã trước một bước thả ra tin tức nói nhà mình thiếu chủ không xứng với vân môn đại tiểu thư, nguyện giải trừ hôn ước từ đây đều tự kết hôn. Tuy rằng nói được huyền chuyển, nhưng là cũng coi như được với là lăng Thiên tiêu trước tiên lui hôn từ bỏ vân linh Nhi từ đây vân môn cùng lăng tiêu bảo trở mặt. Nếu không phải đều tự thân ở hai quốc chỉ sợ song phương đã sớm đánh lên. Cho dù là hiện tại, vân môn thế lực trong phạm vi lăng tiêu bảo môn nhân tuyệt đối sẽ không đi Đồng dạng lăng tiêu bảo phụ khẩn cũng là vân môn đệ tử cấm Lúc này lại nhìn đến lăng thiên tiêu, vân môn mọi người thế nào cao hứng đứng lên Lăng thiên tiêu cũng không để ý này đó, hướng tới mọi người cười nói Nghe nói vân môn đại tiểu thư xinh đẹp như hoa, hôm nay vừa thấy quả nhiên là Gặp mặt không bằng, nổi tiếng A Bất quá kiên an thành tiểu mỹ nhân nhưng là nhiều không đếm hết thật sự là nhường bản công tử mở mang tầm mắt. Tuy rằng song phương từng đính hôn lại từ hôn, nhưng là lăng thiên tiêu quả thật là không có gặp qua Vân Linh Nhi. Lăng thiên tiêu, ngươi, Vân Linh Nhi thức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Này xú nam nhân cũng dám chào phúng nàng không bằng vừa mới cái kia nữ nhân xinh đẹp. Như thế nào, lăng thiên tiêu nhíu mày nói, không chút để ý nhìn lướt qua Vân Linh Nhi phía sau mọi người. Kinh thường nói, một đám phế vật muốn cùng bàn công tử động thủ không bằng tìm Vân Thiên Hằng đến. Vân Thiên Hằng là vân môn môn chủ đại đệ tử coi như là vân môn tương lai người thừa kế chi nhất. Người chờ. Vân Linh Nhi cũng biết tự bản thân biên nhân tuy rằng nhiều, nhưng cũng vị tất là lăng thiên thiêu đối thủ tức giận đến dậm chân hung hăng lực hạ ngoan nói xoay người chạy xuống lâu đi. Trên đường cách thái xử hành đi theo Mộc Thanh Y bên người có chút bất đắc dĩ nói ta nói đại tiểu thư, chúng ta đi về trước thành sao. Nếu là không cẩn thận gặp lại hai cái hướng vừa mới đám kiên nhân như vậy, ta khả đâu không được à. Hắn võ công thật sự thật bình thường, nhưng là mấy ngày nay ở Kiên An thành cao thủ lại là ở nhiều lắm. Tuy rằng văn hoa công tử coi như là danh mãn giang hồ, nhưng là liền vừa mới kia trên lầu cãi nhau, võ công so với hắn cao nhân ít nhất cũng có một hai mười cái. Mộc tướng đại nhân cho dù muốn dạo phố chọn ai không hảo chọn hắn này võ công tối không tốt. Liên tính là hoắc thù đi theo cũng so với hắn an toàn nhiều lắm a Như vậy tình hình hạ thái sử công tử không thể không lại một lần nữa xem kỹ chính mình lúc trước khinh thường tập võ hậu quả, liên muốn làm hộ hoa xứ giả đều làm không được a Bọc thanh y cười tùm tỉm nói, làm cho bọn họ đi theo chúng ta còn ngoạn cái gì. Người trong giang hồ cũng không phải là bình thường người thường. Nếu là đi theo hạ tu trúc ngụy vô kỵ người như vậy xuất môn, này giang hồ cao thủ vừa thấy đến các nàng cho dù không buộc đi cũng muốn cảnh giác vạn phần. Kia còn có cái gì ý tứ? Chính là thiên khu như vậy cũng hoàn toàn nhìn ra được đến khi thế bất phàm khẳng định không phải cái gì đơn giản nhân vật thái sử công tử thích hợp nhất. Huống chi trên đời này còn có ai so với thái sử công tử càng hiểu biết này giang hồ chuyện cũ. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, dùng cửu công tử có thể bóp chết ta. Thái sử hành bất đắc dĩ hoán giận nói. Mộc thanh y thấp giọng cười nói, thái sử công tử hành tàu giang hồ nhiều năm như vậy đều có thể bình yên trở ra, huống chi này chính là kiến an thành. Thái sử hành võ công bình bình, lại có thể thám tính đến người bình thường đều không biết giang hồ bí văn, cho dù bị nhân đuổi giết cũng có thể bình yên thoát thân, tự nhiên là năng lực bất phàm. Xen lẫn trong trên triều đình làm tiểu quan thật là có chút hủy khuất hắn, yên tâm đi, có người âm thầm đi theo đâu. Xem thái sử hành sầu mi khổ kiềm bộ dáng Mộc Thanh Y cũng không nguyện quá mức khó xử bạn tốt chỉ phải an ủi nói. Thái sử hành nhìn một cái tả hữu không thấy ra có cái gì nhân đi theo. Bất quá Mộc Thanh Y nói như vậy cuối cùng là yên tâm hơn. Quay đầu nhìn nhìn phía sau đám đông, cười tùm tìm nói, nói, ngươi có biết hay không vân môn đại tiểu thư vì sao tìm ngươi phiền toái. Mộc Thanh Y nhíu mày, nghi hoặc xem nàng. Nàng quả thật là không nghĩ minh bạch vân linh nhi vì sao tìm nàng phiền toái Các nàng tố chưa che mặt cũng chưa từng có cùng vân môn kết qua cừu Chẳng lẽ nàng dài quá một chương nhận người hận mặt Thái sử công tử mỉm cười gật đầu nói không sai Vân đại tiểu thư bình sinh hận nhất chính là có người bộ dạng so với nàng đẹp mắt Người có biết vân môn có cái ngoại hiệu gọi cái gì sao Mộc thanh y nhún vai tỏ vẻ chính mình không biết Thái sử công tử cười nói lại nói tiếp, này ngoại hiệu vẫn là Bắc Hán Lăng Tiêu Bảo Lăng Thiên Tiêu thủ, kêu xấu nữ môn. Mộc Thanh Y sừng sốt, có cái gì điển cố? Thái sử hành nói, nghe nói năm đó Lăng Tiêu Bảo bảo chủ mang theo Lăng Thiên Tiêu đi Vân Môn thương nghị việc hôn nhân thời điểm, Vân Linh Nhi rời nhà đi ra ngoài. Lăng Thiên Tiêu phát hiện Vân Môn nữ tử bộ dạng đều có chút bình thường, vì thế liền hỏi Vân Môn xinh đẹp nhất nữ tử là ai? Được đến đáp án là đại tiểu thư, sau đó lăng thiên tiêu làm cho người ta đem trừ bỏ đại tiểu thư bên ngoài xinh đẹp nhất nữ tử mang đến nhìn xem. Nhìn sau phát hiện vẫn như cũ thực. Bình thường, vì thế lăng thiên tiêu đương trường bỏ chạy. Nói là, vân dòng giỏi nhị mỹ nữ trưởng thành như vậy, để nhất mỹ nữ khẳng định cũng tốt không đến chỗ nào đi. Lăng tiêu bảo chủ nếu là kiên trì nhường hắn thú vân linh nhi, hắn còn không bằng thú lăng tiêu bảo lý quét rác nha đầu. Việc này sau, vân môn cả nhà số nữ thanh danh liền danh mãn giang hồ. Đây là vì sao, Mộc Thanh Y có chút không hiểu, lại thế nào vân môn cũng là trên giang hồ thanh danh hiền hách lịch sử đã lô môn phái tổng không đến mức trừ bỏ vân linh nhi liên cái xinh đẹp cô nương đều không có đi. Hồi tưởng đứng lên, vừa mới đi theo vân linh nhi cũng có một cái cô nương, dung mạo thoạt nhìn quả thật là bình thường vô kỳ cùng vân linh nhi nhất so với nhưng là không giống như là tỉ muội mà như là vân linh nhi nha đầu. Thái sử hành vuốt cầm cười nói, này sao? Nghe nói này Vân Linh Nhi, theo 78 tuổi bắt đầu liền chán ghét xinh đẹp cô nương. Vân trong môn bộ dạng đẹp mắt cô nương không phải bị nàng đuổi đi chính là bị nàng giết chết. Nghe nói trên giang hồ Vân Linh Nhi chán ghét nhất nhân chính là y phục rực rỡ các tiết y phục rực rỡ, người có biết vì sao đi? Mộc Thanh Y gật đầu tiết y phục rực sỡ tuyệt sắc nàng là gặp qua, liền tính là tuổi lớn một ít ít nhất so với Vân Linh Nhi như vậy tiểu đậu nha vẫn là xưng được với thiên tư quốc sắc. Đối này, Mộc Thanh Y cũng chỉ bất đắc dĩ thở dài cái kia tiểu cô nương. Ngây thơ nhàm chán làm cho người ta bật cười, quả nhiên là nhường Vân Môn, Môn Môn chủ cấp làm hư. Vân Môn Môn chủ sẽ đến kiên an thành sao? Vân Môn thực lực như thế nào? Mộc Thanh Y hỏi. Đã đắc tội vân linh nhi mà vân môn môn chủ nghe nói lại là cái ái nữ như mạng, vậy không thể không phòng trừng một ít vân môn thực lực. Thái sử hành nghĩ nghĩ, nói, khẳng định trở về, lần này sự tình lớn như vậy nếu là chỉ sợ vài cái đệ tử đến có thể có cái gì tác dụng. Phía trước ta liền phòng trừng qua chỉ sợ, giang hồ các thế lực lớn trưởng đa giả đều sẽ đến. Mấy ngàn vạn lượng tổng số không rõ kỳ chân dị bảo a ai có thể đủ không động tâm. Mộc thanh y thở dài quả thật là. Liền tính là thay đổi nàng, chỉ sợ cũng muốn đến sáp một cước. Cho dù chính mình không chiếm được cũng tuyệt không thể dừng ở đối thủ trong tay. Tỉ như, nếu Bắc Hán chiếm được toàn bộ bảo tàng, ca thư Tuấn là có thể ở một năm thời gian nội lại nhiều ra đến thượng trăm vạn tinh binh. Đồng giảng, nếu Tây Việt được đến này bút bảo tàng, toàn bộ Tây Việt cũng sẽ càng thêm ổn định, có thể ở ngắn nhất thời gian nội thu nạp hoa quốc quy hàng dân chúng tâm, Tây Việt quốc lực sẽ phát triển không ngừng. Vân môn là Tây Việt số một số hai giang hồ thế lực, thời gian cũng không so với thiên khuyết thành đoàn. Từng cũng là Tây Việt thứ nhất đại phái, sau này dần dần ẩn lui nhưng là ở trong chốn giang hồ địa vị vẫn như cũ phi phàm. Vô luận là Tây Việt vẫn là bác Hán hoa quốc người trong giang hồ đều sẽ cấp vân môn vài phần mặt mũi. Về phần võ công, vân môn môn chủ chưa từng có ở trong chốn giang hồ hành tẩu qua cho nên hắn võ công đến cùng cao bao nhiêu rất khó nói nhưng là vân môn đại đệ tử vân thiên hằng võ công không kém cùng lăng thiên tiêu cũng xưng trong chốn giang hồ tân sinh song bích đương nhiên đây là bởi vì dung cửu công tử nổi danh quá sớm nếu lúc trước có người biết vân ẩn công tử tuổi cương nhiên sẽ như vậy tuổi trẻ trong lời nói giang hồ tân sinh đại cao thủ cái gì cũng liền không lăng thiên tiêu cùng vân thiên hằng chuyện gì dung cửu công tử hoàn toàn có thể lực áp quần hùng đánh cho nhất chúng giang hồ thiếu hiệp không cáo kỉnh Vân Thiên Hằng cùng Lăng Thiên Tiêu võ công hẳn là không kém nhiều lắm. Mà Lăng Thiên Tiêu, cùng Ca Thư Hàn quan hệ không sai, có thể ngang hàng luận giao cho dù võ công không bằng Ca Thư Hàn, kém cũng sẽ không quá xa. Thái sử hành thông rong phân tích nói, mộc thanh y có chút bất đắc dĩ giận dữ nói ta thật đáng ghét người trong giang hồ. Thái sử công tử thật cẩn thận dò xét nàng liếc mắt một cái tổng cảm thấy mộc tướng đại nhân nói những lời này ý thức kỳ thật là những người này thế nào không chết đi đâu. Được rồi, đối với một cái muốn chuyên tâm thống trị quốc gia thừa tướng mà nói, này đó dùng võ vi phạm lệnh cấm người trong giang hồ quả thật là tội ác tài trời, khó trách luôn luôn tao nhã mộc gặp gỡ nói ra như thế trắng ra trong lời nói. Đi thôi, trở về nghiên cứu một chút thế nào tiếp đón này đó, cao thủ. Mộc thanh y thản nhiên nói. Tổng cảm thấy, người tưởng đem bọn họ đều giết sạch à. Chẳng lẽ thật là rất thường niệm dung cửu công từ sao? cảm giác này thế nào càng ngày càng giống dung cử công tử kia biến thái cảm giác đường cái một góc xa xa lăng thiên tiêu dựa vào vách tường lười biếng nhìn đi xa trong đám người dần dần biến mất màu trắng thân ảnh nếu mày hỏi thì phải là tây việt đại thừa tướng mộc thanh y ngươi xác định đi theo lăng thiên tiêu bên người áo xám nam tử cười nói tuyệt đối không sai được nay giờ phút này kiên an trong thành giống như này dung mạo lại hoàn toàn sẽ không võ công nữ tử còn có thể có mấy cái Lăng thiên tiêu nhìn Mộc Thanh Y biến mất phương hướng, nhíu mày cười nói thú vị, này cũng là ca thư hàn người trong lòng sao. Quả nhiên là cái tuyệt sắc mỹ nhân, so với xấu nữ môn cái kia nữ nhân cường gấp trăm lần không chỉ. Bên người nhân nhịn không được trừ trừ khóe miệng, nói Mộc Thanh Y không chỉ có riêng là xinh đẹp. Chính là xinh đẹp nữ nhân có thể lên làm Tây Việt Đại thừa tướng sao cho dù Dung cẩn lại hồ đồ cũng sẽ không nhường một cái không có dung mạo nữ nhân nắm giữ Tây Việt đế vương lấy hạ lớn nhất quyền lợi. Lăng Thiên Tiêu vốt cằm cười nói, có ý thức xem ra lần này không đến không. Bỗng dưng, một đạo sắc bén ánh mắt dừng lại ở trên người hắn. Lăng Thiên Tiêu ngẩn ra, bay nhanh nhìn đi qua chỉ thấy một gã hắc y nam tử thực đứng ở cách đó không xa góc tường hạ, dựa vào vách tường thần sắc âm lãnh nhìn hắn. Nhìn thấy hắn xem qua đi, lạnh lùng cho một cái cảnh cào ánh mắt sau, nam tử liền xoay người hướng tới mộc thanh y rời đi phương hướng nganh ngang mà đi. Lăng thiên tiêu nhíu mày tây Việt nhân sao, bị phát hiện a chương 249, giang hồ danh môn, mộc tướng, trở lại cố phủ vừa mới ngồi vào chỗ của mình một thoáng chốc tiên khu sẽ trở lại. Mộc thanh y nhíu mày cười nói thế nào, nhìn đến là loại người nào sao. Các nàng vừa mới ra tiểu lâu không lâu tiên khu liền phát hiện mặt sau có người đi theo các nàng. Vì thế Mộc Thanh Y cùng thái sử hành đi trước một bước thiên khu liền suyết ở tại mặt sau muốn nhìn xem có phải hay không vân môn nhân nghĩ đến âm thầm phá dối. Tiên khu gật đầu nói, không phải vân môn nhân, là lăng thiên tiêu. Mộc Thanh Y tuy rằng đối người trong giang hồ không có hứng thú, nhưng là nay toàn bộ kiên an trong thành nơi nơi đều là người trong giang hồ bọn họ này đó phía dưới nhân tự nhiên cũng sẽ không khinh thường từ lúc hai ngày trước thiên khu đám người cũng đã thông qua thái sử hành đem đại đa số trong chốn giang hồ có danh tiếng nhân tư liệu đều bối thư, trừ phi là dung nhan hoặc là tận lực che giấu tung tích, nếu không chỉ cần nhất đối mặt đều có thể nhận cái không thiếu người. mà giống lăng thiên tiêu người như vậy, đại đa số cũng là khinh thường cho che giấu chính mình hành tung. lăng thiên tiêu thái sử hành kinh ngạc nói, thiên khu sườn thủ bình tĩnh nhìn thái sử hành. Thái sử hành công tử lao cây mũi, có chút xấu hổ cười nói, quả thật là có tiền có thể bắt quỷ đẩy cối say, liền ngay cả lăng thiên tiêu người như vậy cũng tự mình chạy tới vô giúp vui. Mộc thanh y nhướng mày cười nói, có cái gì kỳ quái? Thái sử công tử không phải nói thiên hạ không ai có thể đủ không động tâm sao? Thái sử hành cười nói, này sao? Ta nguyên bản cho rằng lăng thiên tiêu sẽ là bên ngoài tới. Lăng tiên tiêu người này đối tiền tài bảo vật cũng chưa cái gì hứng thú, làm người cũng là cũng chính cũng tà, hơn nữa cho tới bây giờ không nhiều lắm xen vào. Mộc thanh y không cho là đúng, lăng tiên tiêu có thể là tiền tài như cạn bã, nhưng là lăng tiêu bảo có thể sao? Lăng tiêu bảo tuy rằng là giang hồ môn phái, nhưng là bao nhiêu cũng còn muốn làm một ít sinh ý. Bác Hán kia địa phương vốn là không bằng Tây Việt cùng hoa quốc giàu có và đông đúc, người trong giang hồ phần lớn cũng không hiểu cái gì mưu sinh chi đạo cần tiền tài địa phương hơn đi. Thái sử hành thở dài cũng đi theo gật gật đầu xem như đồng ý không dễ dàng trong lời nói. Có chút tò mò nhìn về phía thiên khu hỏi, lăng thiên tiêu võ công thế nào? Thiên khu do dự một chút nói, không có phương tiện động thủ, võ công hẳn là rất cao. Thuộc hạ ước chừng chỉ có tứ thành nắm chắc có thể thắng được hắn. Nói cách khác công thiên khu võ công kém không xa, có khả năng hội chỗ cao một đường, dù sao lăng tiêu bảo chủ từng cũng là trên giang hồ cao thủ số một số hai, dạy dỗ xuất ra con tự nhiên sẽ không kém, nhưng là cũng sẽ không cao đến chỗ nào đi. Thì phải là không đủ sợ hãi. Thái sử hành nhú mày nói. Hiện tại bọn họ trong tay cũng không thiếu võ công cao thủ. Hai ngày trước ở cửa thành thượng ngay cả mặt mũi cũng chưa lộ đã đem một cái trên giang hồ thanh danh không kém thiếu hiệp trục lạc đầu thường trở thành ngã chết chính là nam cung đại tướng quân bút tích. Mặt khác còn có hà tu trúc ngụy vô kỵ thiên khu triệu từ ngọc khai dương đám người cùng hàn tuyết lâu sát thủ hơn nữa mấy chục vạn đại quân là đủ kinh sợ này đó người trong giang hồ. Mộc thanh y trầm ngâm một lát nói lăng tiêu bảo chủ cùng vân môn môn chủ có phải hay không đến. Nghe vậy thái sử hành sắc mặt cũng có chút không rất dễ nhìn. Không chỉ có là lăng tiêu bảo chủ cùng vân môn môn chủ chỉ sợ là trên giang hồ người chi các phái trưởng môn trang chủ môn chủ cái gì đều sẽ chạy tới. Nếu là lôi đài luận võ bọn họ tự nhiên là có thể lực áp quần hùng, nhưng là nếu những người này cùng nhau loạn đứng lên, không phải đánh không lại mà là nhân không đủ a. Nhìn đến thái sử hành khó coi biểu cảm, Mộc Thanh Y không khỏi cười nói thái sử không cần lo lắng, loạn không đứng dậy. Trừ phi, Bọn họ về sau cũng không nghĩ tới. Tây Việt đại quân cũng không chỉ mấy chục vạn, nếu kiên an thành thật sự ra cái gì đại sự. Bắc Hán nhân trước không nói, hoa quốc cùng Tây Việt người trong giang hồ ai đều chiếm không được hảo. Triều đình đối người trong giang hồ luôn luôn đều là dễ dàng tha thứ thái độ, giang hồ triều đình nước sông không đáng nước giếng. Nhưng là... Chính cái gọi là trong thiên hạ hay là vương thổ, dẫn thổ chi tân hay là vương thần, nếu là triều đình thật sự cảm thấy người trong giang hồ chướng mắt huy quân quét ngang cũng bất quá là trong nháy mắt sự tình. Giang hồ cao thủ quả thật là rất khó đối phó, nhưng là liền tính là giang hồ thứ nhất đại phái, nội môn đại đa số nhân cũng không có thể là nhất lưu cao thủ, cao thủ chân chính vĩnh viễn đều là số ít. Trong lòng ngươi đều biết là tốt rồi. Hải Sử hành biết việc này đều không phải chính mình sở trường, cũng không quá qua rối rắm, chính là đối Mộc Thanh Y nói. Mộc Thanh Y gật gật đầu, trầm tư một lát mới vừa rồi ngẩng đầu lên nói, Tránh Gia Dương mang theo hắn thủ hạ nhân mã, mặt khác theo Hàn Tuyết lâu tuyển 50 nhân nhập trú ứng Thiên phủ. Nói cho Thiệu Tấn, những người này mã từ hôm nay trở đi nghe hắn điều phối, dám can đảm ở Kiến An trong thành động thủ giết người, giết không tha. Mặt khác nhường thiệu tấn chú ý trấn an trong thành dân chúng, nếu có chút người trong giang hồ dám can đảm quấy dậy ước hiếp phổ thông dân chúng, nhẹ thì trục xuất khiến an thành, nặng thì ngay tại chỗ xử quyết. Thái sử hành ngẩn ra, như vậy, nếu là này người trong giang hồ nháo lên, người trong giang hồ hơn phân nửa tâm cao khí ngạo không phục quản giáo, nếu là náo tương khởi đến ngược lại phiền toái Mộc thanh y cười lạnh một tiếng, đến ai địa bàn sẽ thủ ai quy củ, nếu là sẽ không, bổn tướng liền phái nhân giáo dạy hắn nhóm mệnh lệnh ngoài thành vài cái đại doanh ai là tốt nhất chuẩn bị dám náo bổn tướng liền dám giết nhường thiệu tấn trước đó đem bố cáo tiếp đi ra ngoài đi miễn cho đến lúc đó có người quái bổn tướng không giáo mà chu là thiên khu trầm giọng đáp hoài dương nơi đó có cái gì tin tức nói xong chính sự mộc thanh y nghĩ lại hỏi bên người hoắc thù thúy thanh đáp vừa mới truyền quay lại đến tin tức hoài dương công chúa đã bị nhân mang đi tìm không thấy Mộc thanh y nhíu mày. hoắc thù cười nói, làm sao có thể. Tiểu thư cấp mê tung điệp nhưng là thập phần dùng tốt đâu. Vô luận hoài dương công chúa bị đưa người nào vậy, chúng ta đều có thể tìm được đại khái vị trí. Tiểu thư, hiện tại muốn động thủ sao? Lúc trước mộc thanh y cùng cô Tú Đình liền ăn qua mê tung điệp mệt, mộc thanh y tự nhiên cũng đối này ngoạn ý thập phần có hứng thú. Lúc này đây cũng không chính là phái thượng công dụng sao. Mộc thanh y lắc đầu nói trước không cần. Giết tiêu đình một người cũng không tế cho sự. Từ từ sẽ đến, ta cũng tưởng nhìn xem ca thư Tuấn đến cùng ở Kiên An trong thành xếp vào bao nhiêu nhân. hoắc thù nghĩ nghĩ, nói Kiên An thành nay khoảng cách cùng Bắc Hán giao giới chỗ cũng không xa, chỉ sợ bọn họ hội cuồn cuộn không ngừng phái nhân ẩn vào đến. Chỉ cần hai quốc còn tồn tại, ca thư Tuấn vĩnh viễn sẽ không buông tay phái mật thám vào. Mộc thanh y thản nhiên nói, hai quốc đô là giống nhau, bắc hán phái bao nhiêu mật thám tiến Tây Việt Tây Việt phái ra đi cũng tuyệt sẽ không so với bác hán thiếu vừa vặn thừa dịp lúc này đây cùng ca thư Tuấn Ngoạn một phen đánh cho. Đánh cho đau về sau hắn tự nhiên hội thu liễm một ít. hoắc thù chát chát nhãn tình cười nói tiểu thư anh minh. Rất nhanh kiên an thành mỗi điều đường cái đầu đường đều thiếp thượng triều đình bố cáo. Lăng Thiên tiêu đứng ở trong đám người nâng tay nhìn về phía trước mắt trên vách tường dán bố cáo, màu vàng trang giấy thượng nhiều rào rạt viết hơn 10 điều. Vây quanh ở trước mặt một loại người trong giang hồ nhìn xem đều có chút hồi bất quá thần đến. Không được quấy dày, khi nhục trong thành dân chúng. Nhẹ thì trục xuất ngoài thành, nặng thì ngay tại chỗ hỏi chàm. Có người cao giọng thì thầm, hiển nhiên là chống lại mặt nội dung thập phần không cho là đúng. Trong thành không được giới đấu trái với giả trục xuất ngoài thành. Trong thành giết người già, giết không tha. Này một cái càng thêm kiêu ngạo, có người bất mãn cười lạnh cười lạnh nói, giết không tha. Thật lớn khẩu khí, bọn họ cho rằng bọn họ là ai. Triều đình nhân dựa vào cái gì quan giang hồ sự. Một thân lệ khí vừa thấy sẽ không là người lương tiện gầy yếu nam từ thân thủ đã nghĩ muốn đi chào trên tường bố cáo. Làm càn, canh giữ ở bố cáo trước mặt hai gã thị vệ giận xích một tiếng, nâng tay bắt được kia gầy yếu nam từ cổ tay. Tiên nam tử có chút phẫn nộ muốn tránh ra, cũng không muốn nhìn giống như phổ thông thị vệ một bàn tay thế nhưng như thiết bình thường chặt chẽ kiểm ở cánh tay hắn, cho dù dùng song lớn nhất khí lực vẫn như cũ không thể động đẩy. Gầy yếu nam tử nhất thời mặt đỏ lên cả giận nói, buông ra. Nếu không đừng trách đại gia không khách khí. Nói xong liền một tay rút ra bên hông nói, hướng tới trước mặt cầm lấy chính mình hắc y thị vệ bổ đi qua. Một khi huyết quang tránh qua. Nam tử còn dơ đao thủ lại đốn ở tại không chung. Trong đám người một tiếng thét kinh hãi, vừa mới còn kiêu ngạo không thôi gầy yếu nam tử đã thân thủ chia lìa, nổ lớn ngã xuống đất. Động thủ thị vệ tùy tay cầm trong tay kiếm đưa về vào kiếm, thần sắc lạnh lùng mặt không biểu cảm nói, công kích trong thành thủ vệ, giết không tha. Hiển nhiên không nghĩ tới người của triều đình thế nhưng như thế sạch sẽ lưu loát không lưu tình chút nào cho dù là này đó vết đao thượng liếm huyết người trong giang hồ cũng nhịn không được lui về sau cơ hồ. Này đó thị vệ nhìn như không chấp mắt nhưng là mỗi một cái đều là Tây Việt trong quân tinh anh, người nào không phải theo trên chiến trường ma luyện xuất ra. Trên người tự nhiên mà vậy phát ra trên ý cùng sát khí, khởi là trên giang hồ đám ô hợp có thể bằng được. Lăng thiên tiêu đem này một màn thu vào trong mắt mỉm cười nhún vai xoay người đi ra đám người. Phố đối diện là một nhà không chấp mắt trả lâu, lăng thiên tiêu đi lên lầu hai xương phòng, sớm đã có người chờ ở bên trong. Nhìn đến người ở bên trong, Lăng Thiên Tiêu cười nói, vị này Mộc tướng quả nhiên không đơn giản a. Không chỉ có là quốc sắc thiên hương, làm việc cũng là sát phạt quyết đoán, không nhường tu mi. Người gặp qua nàng, Nguyên Bản đang đứng ở cửa sổ ra bên ngoài xem nam tử xoay người lại xem hắn, không phải Tiêu Đình là ai. Lăng Thiên Tiêu đi đến một bên ngồi xuống, có chút miễn cưỡng nói, trùng hợp trùng hợp ở trong tửu lâu gặp chưa nói thượng nói bất quá bên người nàng đi theo thị vệ phát hiện ta thực lực không kém tiêu đình hừ nhẹ một tiếng lăng thiên tiêu nhiều có hưng chi đánh giá hắn trêu đùa xem ra tiêu công tử bị mộc thanh y chỉnh thật sự thảm nhắc tới đến nàng chính là này bức biểu cảm tiêu đình không hờn giận nói bậy bà cái gì bản công tử khi nào thì bị nàng sửa chỉ này nàng cũng bất quá là đứng địa lợi nhân hòa thôi này kiên an trong thành ngoại đều là nàng nhân bản công tử nhưng là không tốt động tác nếu không phải bởi vậy Lại làm sao có thể thỉnh lăng thiếu chủ đến? Lăng thiên tiêu vì chính mình ngã một ly trà, lười biếng nói ta tới là cấp ca thư hàn mặt mũi, thuận tiện cũng tưởng nhìn xem, là cái dạng gì cô nương nhường ca thư hàn như vậy si mê, liên chúng ta lăng tiêu bảo đại tiểu thư đều chướng mắt. Hôm nay vừa thấy, lăng thiên tiêu thở dài nói quay đầu ta còn là sớm đi tìm cá nhân đem lăng thiên tinh nha đầu kia gà đi ra ngoài đi. Ngụ ý, nhà mình muội tử quả thật là không bằng mộc thanh y, bất quá. Ca Thư Hàn biết các ngươi thình bản công tử hỗ trợ sao? Ca Thư Hàn ở biên cương đánh giặc nhà mình ca ca lại ở nhà tính toán thế nào đối phó hắn người trong lòng? Tuy rằng hai người này đã khả năng không lớn, nhưng là... Ca Thư Hàn đã biết chỉ sợ cũng sẽ không cao hứng đi. Biết như thế nào, không biết lại như thế nào. Tiêu đình không cho là đúng cho dù liệt vương đã biết cũng vẫn là phải lấy bác hán lợi ích làm trọng. Nếu một thanh ý chính là cùng phổ thông nữ tử tự nhiên là không gọi là... Nhưng là Mộc Thanh Y đã là Tây Việt đại thừa tướng, nhất cử nhất động quan hệ toàn bộ Tây Việt. Người như vậy, nếu Ca thư Hàn còn vi phạm bệ hạ ý tứ giúp đỡ nàng, vậy chỉ có thể bị trăm vạn Bắc Hán quân dân phỉ nhổ. Lăng Thiên Tiêu không gọi là nhún vai nói, tùy các ngươi cao hứng, dù sao cũng không cần phải ta cùng Ca thư Hàn giải thích. Chỉ cần Ca thư tuấn hết lòng tuân thủ hứa hẹn là có thể. Lăng tiêu bảo ngàn giảm xa xôi tới rồi kiên an thành cũng không phải là vì vội tới ca thiêu tuấn bang trăm việc cũng không đủ yêu Việt ai cũng không là ngốc tử. Tiêu đình vừa lòng gật đầu nói, lăng thiếu chủ xin yên tâm. Mấy ngày nay còn thỉnh lăng thiếu chủ an tâm một chút chứa táo. Chờ thác bạc chàng chủ đến chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Lúc này đây bệ hạ chuẩn bị không thể không nói thiếu thốn, không chỉ có là thỉnh đến lăng tiêu bảo, bắc hán một khác thế lực lớn thiên vân mã chàng cũng đồng dạng thỉnh đến. Còn có rất nhiều giang hồ bạch đạo lục lâm hắc đạo nhân vật có sự tình vô pháp dùng trên triều đình thủ đoạn quang minh chính đại giải quyết như vậy dùng giang hồ thủ đoạn cũng không thất phì một loại biện pháp tốt. Lăng thiên tiêu hừ nhẹ một tiếng xem như đáp ứng rồi xuống dưới. Dựa vào cửa sổ, lăng thiên tiêu nhìn dưới lầu đối diện đầu đường thượng vẫn như cũ vây đầy người địa phương, lạnh nhạt nói, mộc thanh y bên người thị vệ đã nhìn đến ta, người cảm thấy có phải hay không khiến cho nàng cảnh giác. Tiêu đình nhíu mày nói, mấy ngày qua kiến an thành người trong giang hồ nhiều không đếm hết cho dù bọn họ phát hiện cũng không nhất định có thể đủ biết lăng thiếu chủ thân phận. Tại hạ nhớ được phía trước cùng lăng thiếu chủ nói qua tạm thời trước không cần khiêu khích Mộc thanh y. Đối với bệ hạ phái lăng thiên tiêu người như vậy đến giúp hắn tiêu đình trong lòng cũng là có chút bất mãn. Lăng thiên tiêu tính cách khó lường căn bản là không tốt khống chế. Lăng thiên tiêu cười nói, ta cũng không có đi khiêu khích nàng, chính là... Nhìn đến xinh đẹp lại thông minh cô nương Nhìn không được tiến lên thám cái kết quả mà thôi à Tiêu đình hư lạnh một thân Nay nam công tuyệt ngụy vô kỷ Còn có cái kia hà tu trúc đều ở kiên an trong thành Người nếu không sợ chết trong lời nói phải đi đi Lăng tiêu bảo chủ đến cùng khi nào thì mới trở lại Lăng Thiên Tiêu đáy mắt tránh qua một tia lạnh mang, cũng là chợt lóe mà qua rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, trên mặt vẫn như cũ là mang theo không chút để ý cười thản nhiên nói, lão nhân yêu khoe khoang, ai biết hắn khi nào thì đến. Tóm lại ngươi cũng đừng trông cậy vào hắn so với Vân Môn môn chủ tới sớm. Tiêu Đình mày kiếm buộc chặt, cũng chỉ bất đắc dĩ thở dài. Lăng Tiêu bảo chủ là Bắc Hán ngón tay cái tính cách bất thường không dưới Lăng Thiên Tiêu, ở trước mặt hắn cho dù hắn là đại biểu Bắc Hán hoàng cũng phải thật cẩn thận. Nếu không phải Mộc Thanh Y ở Kiên An thành có mấy chục vạn đóng quân, nếu không phải bởi vì có ngụy vô kỷ, hạ tu trúc nam cung tuyệt những người này ở, hắn cần gì phải có thể ra những người này vội tới chính mình một ngạt. Xem nàng mày kiếm thâm khóa ánh mắt Lăng Thiên Tiêu nhíu mày đứng dậy nói, đã không có chuyện gì. Ta đi trước, đúng rồi, trên người ngươi hương vị. Rất thơm a cái gì, tiêu đình ngẩn ra, thần sắc có chút cổ quái nhìn về phía Lăng Thiên Tiêu. Hắn một đại nam nhân, mặc dù ở Hoa Quốc sinh hoạt không ít thời gian nhưng là lại vẫn là Bắc Hán Nam Nhi, làm sao có thể học Bắc Hán còn có Tây Việt này danh môn đệ tử thế gia công tử làm cái gì huân hương. Hơn nữa, lời này bị Lăng Thiên Tiêu như vậy một đại nam nhân nói ra, luôn có như vậy vài phần quỷ dị. Lăng Thiên Tiêu nhướng mày nói, hình như là cái gì truy tung hương hương vị đi. Ta đối này không quá hiểu biết, đi trước. Nói xong trực tiếp theo cửa sổ nhảy xuống, dường như không thấy được tiêu đình trên mặt khiếp sợ thần sắc bình thường. Nhìn trống rỗng cửa sổ tiêu đình sắc mặt một trận thanh một trận bạch. Truy tung hương, tiêu đình thật sự là rất khó tin tưởng, này ở Kiên An trong thành mộc thanh y có năng lực thần không biết quỷ không hay đem truy tung hương phóng tới trên người bản thân đến. Duy nhất khả năng chính là, hoài dương công chúa, nghĩ đến đây tiêu đình mạnh đứng dậy xuất môn, phía trước ở tạm địa phương không thể đi trở về. Còn có hoài dương công chúa, nếu là cho hắn biết là nàng dở trò quỷ, hắn sẽ làm nàng bị chết rất khó xem. Tiểu thư tiêu đình khả năng phát hiện chúng ta dám thị Trong thư phòng, hoắc thù bước nhanh tiến vào trầm giọng bẩm báo nói. Mộc thanh y một bên phê trong tay sổ con, một bên nhíu mày nói, phát hiện. hoắc thù gật đầu nói tiêu đình sau khi ra ngoài liền không có lại trở lại phía trước đặt chân địa phương. Hoài dương công chúa cũng đi theo mất tích, mặt khác mê tung điệp đã mất đi hiệu lực nói như vậy hắn chẳng phải phát hiện chúng ta ở giám thị mà là phát hiện chính mình bị trên người có mê tung điệp hương vị sau đó truyền nhà mộc thanh y cười nói hoắc thủ trầm ngâm một chút gật đầu nói thực có thể là như thế không gọi là mộc thanh y khoát tay nói chỉ cần hắn còn tại thiên an trong thành lại không thể có thể không xuất ra thiên an người trong thành nhiều lắm nếu là hắn lấy khác thập yêu vị đạo che giấu mê tung điệp hương khí quả thật là không tốt truy tung Trước không cần phải xen vào hắn thấy nàng không có sinh khí hoắc thủ có thế này hơi hơi nhẹ nhàng thở ra đa tạ tiểu thư hắn đã thấy ai lăng thiên tiêu mộc thanh y hỏi không sai đúng là lăng tiêu bảo thiếu chủ lăng thiên tiêu hoắc thù gật đầu nói mộc thanh y đặt xuống trong tay bút suy tư về nói phía trước đoán quả nhiên không sai lăng tiêu bảo còn có thiên vân mã chàng đều rất có khả năng cùng ca thư tuấn liên thủ ca thư tuấn nhưng là để mắt bổn tướng So với Tây Việt cùng Hoa Quốc, Bắc Hán nhân càng thêm hào sảng, cho nên Bắc Hán triều đình cùng Bắc Hán người trong giang hồ quan hệ coi như không sai. Nếu là ca thư tuấn cần nhân lực, như vậy quả thật là có khả năng liên hợp Lăng Tiêu Bảo cùng Thiên Vân Mã Chàng, chỉ cần thời điểm cho bọn hắn cũng đủ yêu Việt là được. Thiên Vân Mã Chàng cùng Lăng Tiêu Bảo đều ở Bắc Hán cảnh nội, tự nhiên cũng minh bạch cái gì tên là đúng mực tuyệt đối sẽ không vọng tưởng phải lớn như vậy nhất bốt tài phú độc chiếm. Mộc tướng quả nhiên là thông minh tuyệt đỉnh tại hạ bội phục. Ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên một cái sang sàng tiếng cười, bán khai cửa sổ một đạo bóng người mạnh phốc tiến vào, hướng tới mộc thanh y phương hướng chộp tới. hoắc thủ biến sắc hừ nhẹ một tiếng hai thanh tinh xảo đoàn đao chợt lóe song đao tề hạ huy hướng về phía vọt vào đến nhân người nọ di một tiếng nhưng người tránh ra chỉ nghe phía sau tiếng gió phá không mà đến vội vàng lui về sau đi đợi đến đứng vững vàng lại nhìn mộc thanh y sớm đã mất nguyên lai like vị trí mà hắn trước mặt vẫn đứng ở hai cái thân hắc y trẻ tuổi nam nữ vươn đầu lưỡi liếm một chút bên môi vết máu lăng thiên tiêu nhíu mày cười nói tây việt quả nhiên là cao thủ nhiều như mây liền ngay cả mộc siếc miệng trong phòng cũng cất giấu như vậy hai vị cao thủ tại hạ thật sự là bội phục Lăng Thiên Tiêu đương nhiên nhận ra kia Hắc Y Nam tử chính là phía trước ở trên đường theo dõi hắn người nọ, mà kia Hắc Y Nữ tử tuy rằng không có gặp qua, nhưng là võ công nhưng cũng không kém. Nếu là phóng tới trong chốn Giang Hồ đi, cũng so với kia chút cái gọi là nữ hiệp muốn cao cường nhiều lắm. Vừa mới Lăng Thiên Tiêu hiển nhiên không nghĩ tới trong thư phòng còn có như vậy hai cái cao thủ nhất vô ý bị Thiên khu đánh lén thành công bị không nhẹ không nặng nội thương. Hoắc thù cười lạnh một tiếng nói: Tại đây Kiến An trong thành còn dám thiện sớm cố phủ các hạ lá gan cũng không nhỏ. Người không ngại nhìn xem ngoài cửa sổ. Lăng Thiên Tiêu nhíu mày nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ trong viện theo đại môn khẩu dùng hết không ít hắc y thị vệ. Không biết khi nào đỉnh thượng tường viện thượng đều đứng đầy cầm trong tay cung tiễn hắc hi y nhân. Thiền nhiên chỉ cần hắn dám hành động thiếu suy nghĩ cũng đừng trách bọn họ động thủ đưa hắn tầm bắn con nhím. Đối với giang hồ cao thủ mà nói, loại này thiên quân vạn mã tên trận thật sự là rất phạm quy Bất đắc dĩ nhún nhún vai, lăng tiên tiêu nhìn về phía đã đổi đến bên kia ngồi Mộc thanh y cất cao giọng nói, tại hạ bất quá là chuyện cũ mộc tướng đại danh Cho nên mới muốn tiến đến nhất đổ phương nhan, mộc tướng như thế Không khỏi rất có thất đạo đại khách, mộc thanh y buông trong tay hồ sơ thản nhiên nói Lăng thiếu chủ không cần khẩn trương ta sẽ không giết ngươi Nguyên bản cho rằng còn muốn đánh lên một phen, không nghĩ này Lăng Thiên Tiêu quả thật là thập phần hiểu được xem xét thời thế nhân. Biết chính mình rơi xuống phía dưới, trực tiếp liền buông tha cho chống cự. Nga, Lăng Thiên Tiêu nhíu mày cười nói, Mộc tướng cũng bị tại hạ cấp cảm động sao? Mộc Thanh y mỉm cười nói, bổn tướng chính là không nghĩ. Lăng Bảo chủ nhất hơn nửa năm kỳ thật vất vả ra một lần viện môn, vừa xong Kiến An thành liền gặp được tang tử chi đau. Như vậy, sẽ làm lăng bảo chủ đối kiến an thành lưu lại bóng ma. Bất quá, lăng thiếu chủ thật sự là hảo phúc khí, nhường bồn tướng hâm mộ thật sự. Lăng thiên tiêu nhướng mày tuy rằng trực giác nhường hắn tốt nhất không thích nghe mộc thanh y kế tiếp trong lời nói tương đối hảo, nhưng là hắn lại vẫn là nhịn không được hỏi, lời này nói như thế nào. Mộc thanh y lăng môi hơi hơi nhất câu, nhẹ giọng thở dài nói, bồn tướng cũng tưởng có một danh chấn thiên hạ phụ thân đâu. Nếu là có một người khác vừa nghe đến tên cũng không dám thương tổn phụ thân ta, bổn tướng không cần như thế mệt mỏi Lăng thiếu chủ, người nói, có phải hay không, lăng tiên tiêu khuôn mặt tuấn tú nhất thời liền đen xuống dưới Hắn vốn là cái thập phần kiêu ngạo nhân, hận nhất đó là người khác nói hắn phụ thân như thế nào như thế nào Dường như hắn không có phụ thân che chở liền nhất sự không thành bình thường Hắn bản thân năng lực xuất chúng, nhưng là chỉ cần hắn một ngày không có hoàn toàn vượt qua chính mình phụ thân, như vậy ngôn luận liền một ngày sẽ không đình chỉ. Điều này làm cho kiêu ngạo lăng thiên tiêu như thế nào có thể nhìn. Cố tình, Mộc Thanh ý chính là minh bạch nói cho hắn ta không thể giết ngươi không phải bởi vì giết không được ngươi, mà là xem ở phụ thân ngươi trên mặt mũi, sợ ngươi phụ thân tìm ta phiền toái nói như vậy nếu là một ít tầm thường thiếu gia còn có thể miễn cho ý phi phàm bình thường lăng thiên tiêu lại chỉ cảm thấy xỉ nhục Mộc tướng thực là mồm miệng lanh lợi lăng thiên tiêu cắn răng nói Mộc thanh y mỉm cười nói lăng thiếu chủ quá khen này kiên an trong thành rất nhiều địa phương là không thể đi còn thỉnh lăng thiếu chủ cẩn thận một ít vạn nhất tiếp theo bổn tướng không kịp chẳng phải là nhường quý ta song phương đều thập phần tiếc nuối hoặc là bộn tướng hẳn là thông chi toàn bộ kiên an thành xem ở lăng bảo chủ trên mặt đối lăng thiếu chủ thủ hạ lưu tình lăng thiên tiêu sắc mặt thay đổi lại biến rốt cục cười lạnh một tiếng nói tốt lắm mộc tướng ta nhớ kỹ ngươi chúng ta còn có thể tái kiến nói xong lăng thiên tiêu trực tiếp theo cửa sổ dược đi ra ngoài tiên khu hai người vội vàng muốn đuổi theo ra đi mộc thanh y nâng tay nói không cần đuổi theo nhường hắn đi thôi nhìn lăng thiên tiêu giờ phương hướng Mộc thanh y cười nhẹ nói, lăng tiêu bảo chủ con. Thoạt nhìn lăng thiếu chủ không quá thích này sưng hô đâu. chương 250, không hay ho hái hoa tặc, phách phách phách, phép. phía sau chuyển đến thanh thúy vỗ tay hoan nghênh thanh. Mộc thanh y quay đầu liền nhìn đến ngụy vô kỵ đứng ở cửa thư phòng khẩu lười biếng mỉm cười nhìn chính mình, đều nói mộc tướng nói khéo như rót mật hôm nay khả xem như kiến thức. Bất quá, người đem lăng Thiên tiêu đắc tội không nhẹ à. Lăng Thiên Tiêu như vậy kiêu ngạo nhân bị Mộc Thanh Y nói như vậy, nếu là không mang thù Lăng Thiên Tiêu chính là thánh phụ. Mộc Thanh Y nhịn không được trợn chừng mắt nói khéo như rót mật xem như khen ngợi sao. Nói được giống như ta không được đắc tội hắn, hắn liền sẽ không đến theo ta khó xử giống như. Lăng Thiên Tiêu là ca thư tuấn mời đến hỗ trợ, là địch đã là nhất định sự tình, lâu như vậy không cần quá khách khí. Huống chi hôm nay là lăng thiên tiêu chính mình đưa lên cửa đến cầu nhục nhã, nàng để lại hắn một cái mệnh đã thực nệt tình. ngụy vô kỵ nhíu mày cười nói, nói như vậy. Là ra hoai phủ đầu. Mộc thanh y mỉm cười cười nói, rõ ràng là hắn trước cho ta một hạ mã uy a Vừa mới một quốc gia thừa tướng, nếu là lại chính mình phủ đệ lý bị một cái người trong giang hồ cấp như thế nào, về sau nàng còn có gì mặt lập cho trong triều đình. ngụy vô kỵ đi vào trong thư phòng nhìn thoáng qua đứng ở cửa sổ thiên khu cùng hoắc thủ hai người trong mắt cũng tránh qua một tia tán thưởng không biết dung cần mấy năm nay theo chỗ nào tìm được này đó cao thủ khó được còn như thế trung thành và tận tâm phải biết rằng thiên khu đám người ở cao thủ tập hợp tây việt triều đình nhìn qua tựa hồ không phải thực thu hút mặt trên võ công so với bọn hắn cao nhân nhiều đến là nhưng là nếu một mình để vào trong chốn giang hồ phục tuyệt đối đều là các đại môn phái tranh tướng mời chào đối tượng như thế nào chống lại lăng thiên tiêu như vậy cao thủ có nắm chắc sao? ngụy vô kỵ nhìn thiên khu cười hỏi, thiên khu là mộc thanh y tùy thân thị vệ bởi vì mộc thanh y cự tuyệt hạ tu tù trúc tùy thân bảo hộ thiên khu cùng hoắc thủ đám người thực lực liền có vẻ càng trọng yếu, không cần cầu bọn họ có thể một trọi một cứng rắn kháng vân môn môn chủ cùng lăng tiêu bảo chủ như vậy siêu nhất lưu cao thủ nhưng là ít nhất đối thiếu lăng thiên tiêu người như vậy không thể kém quá xa. Giống Vân Môn môn chủ cùng Lăng Tiêu Bảo chủ này một loại người, chỉ cần không đưa bọn họ bức nóng này, bọn họ cũng không cái kia thể diện bay thẳng đến một cái sẽ không võ công nữ tử động thủ. Thiên Khu trầm ngâm một lát nói, luận võ luận bàn khả năng khả năng thất bại, nhưng là thực động khởi thủ đến hẳn là tám lạng nửa cân. Luận võ cùng sinh tử đánh nhau là không đồng dạng như vậy, đối với người sau Thiên Khu hiển nhiên cũng có tin tưởng một ít. Hơn nữa Thiên khuyết thành nhân xưa nay là không có một chọi một hảo thói quen chỉ cần có thể bắt đối thủ, mặc kệ là một chọi một một đôi nhị đối nhất vẫn là ngũ đánh nhất, bọn họ cũng không để ý. Hoắc thù tuy là nữ tử, võ công lại có thể danh liệt thiên khuyết thành thất tinh đường tiền tam, nếu cùng thiên khu liên thủ, muốn sát lăng thiên tiêu cũng không phải làm không đến. Ngụy vô kỵ sao an nhàn gật gật đầu nói, vậy là tốt rồi. Lăng tiên tiêu người này trời xanh tính cuồng ngạo, theo hắn dám lẻ loi một mình đến thám cố phù sẽ biết hôm nay đã đánh mất lớn như vậy mặt, khẳng định sẽ tìm cơ hội tìm về bãi. Mộc thanh y ngồi ở bàn sau, có chút không thú vị nói tưởng hào ta không phải người trong giang hồ, những người này thật sự là rất không thú vị. Mộc thanh y cảm thấy người trong giang hồ thật sự là một đám khó có thể lý giải nhàm chán quái vật. Sự tình hôm nay, liền tính là đổi thành trên triều đình cho dù là một cái vừa mới đi vào triều đình người mới, cũng tuyệt đối sẽ không một người chạy tới cố phủ, liền vì cấp một cái tố không nhận thức nhân nan kham. ngụy vô kỵ cười nói, kỳ thật cũng không phải như vậy khó có thể lý giải, mộc tướng đang ở triều đình, xem trọng nhất tự nhiên là ích lợi cùng cân bằng. Mà người trong giang hồ xem trọng nhất cũng là mặt mũi cùng thực lực. Người trong giang hồ võ công thăng chức là lão đại, ai quản cái gì cân bằng bất bình hành. Bọn họ vừa không cần thống trị thiên hạ cũng không cần quản thiên hạ dân chúng chết sống. Ngẫu nhiên hành hiệp trưởng nghĩa một chút cho dù được với là đại hiệp hảo thanh danh cuồn cuộn không ngừng đến. Nhưng là trên triều đình, cho dù trước ngươi làm được tốt lắm, nếu một khi làm sai cái gì quyết định hoặc là không có làm hảo cái gì, dân chúng lập tức sẽ tiếng oán than dậy đất. Cho nên trên triều đình nhân không bằng người trong giang hồ xúc động là có thể lý giải. Đúng rồi, ta rất nghĩ nghe được một cái rất thú vị tin tức. Ngụy Vô Kỵ nhíu mày, tựa thiếu phi thiếu nhìn trước mắt Bạch Kỳ nữ tử nói. Mộc Thanh Y nhíu mày, bình tĩnh nhìn nàng. Ngụy Vô Kỵ có chút tò mò hỏi, Thanh Y làm sao có thể đắc tội Vân Môn Đại tiểu thư? Theo lý thuyết, Mộc Thanh Y cùng Vân Môn Đại tiểu thư là hoàn toàn không có cùng xuất hiện mới đúng a. Đắc tội? Mộc Thanh Y nghi hoặc nhướng mày, sơn Thù nhìn về phía một bên Hoắc Thù. Hoắc Thù che miệng cười nói, quả thật là có cái tin tức, nô tỳ cho rằng tiểu thư không quan tâm này liền chưa nói. Nghe nói, Vân Môn đại tiểu thư ở tìm một dung mạo tuyệt đại bạch y tỷ tỷ. Nhưng là không biết thế nào chính là tìm không thấy. Bọn họ ở tại nội thành, hơn nữa cố phủ phụ cận ít có người có thể tiếp cận. Tiểu thư mỗi ngày việc thực tiên thiếu xuất môn, Vân Linh nhi có thể tìm được mới có quỷ. Mộc Thanh y không hiểu, dung mạo tuyệt đại tỷ tỷ này xem như cái gì đắc tội? Bất quá Vân Linh nhi hội như vậy khen nàng nhưng là có chút hiếm thấy. Ngụy Vô Kỵ Tuấn Mỹ Dung Nhan xẹt qua một tia hàn ý thản nhiên nói, vấn đề là, nàng hỏi thăm nhân là trong chốn giang hồ vài cái phi thường nổi danh lão sắc quỷ. Cố lên thêm chỗ đem ngươi Khoa Thiên Thượng ít có người gian khó gặp. Những người này không dám đắc tội vân môn đại tiểu thư, nhưng là một cái chỉ mang theo một cái tiểu nhân khuê trung nữ tử, chẳng lẽ bọn họ còn không dám đắc tội bất thành. Đáng thương Thái Sử Công Tử, đường đường văn hoa công tử bị nhân trở thành một thanh y bên người hạ nhân. Mộc Thanh Y đôi mắt vi tránh trầm giọng nói phía trước bố cáo có phải hay không đã quên một cái Ngụy vô kỵ không hiểu xem nàng thế nào còn nói đến nơi này Mộc Thanh Y từ từ nói đùa dỡn đàng hoàng phụ nữ giả lăng trì hoắc thủ làm cho người ta đi tìm thái sử hành muốn một phần trên giang hồ tội ác trồng chất hái hoa đạo danh sách không có xuất hiện tại Thiên An Thành liền thôi một khi xuất hiện lập tức bắt trong thành chợ bán thức ăn khẩu lăng trì sư tử lấy nhìn thẳng vào nghe. Ngụy Vô Kỵ có thế này hiểu rõ, Mộc Thanh Y đây là muốn kinh sợ nhân tâm Người trong giang hồ không hiểu quy củ nhiều đến là Này Kiên An trong thành ngoại người trong giang hồ phần đông Trong đó nhân phẩm lại tốt xấu lẫn lộn Hoa quốc dân phong bảo thủ nếu là chờ xảy ra chuyện lại thu thập Sẽ không yêu Việt Lý như vậy Có phải hay không làm cho người ta cảm thấy là ở khiêu khích Bọn họ nhiều người như vậy cùng nhau đến Kiên An thành Chính là đối bổn tướng lớn nhất khiêu khích theo ngay từ đầu, Mộc Thanh Y đã đem những người này liệt vào chính mình địch nhân này nhất liệt về phần Vân Môn công chúa. Quay đầu ta sẽ đi gặp gặp, tuy rằng nàng không đáng, nhưng là Vân Môn môn chủ mặt mũi hay là muốn cấp Vân Môn tốt xấu là Tây Việt đại phái cùng trong chốn giang hồ này cái gì sơn phái cái gì bang là hoàn toàn không thể so sánh nổi. Ngụy vô kỵ hỏi nếu Vân Môn cố ý muốn cùng chúng ta là địch đâu? Mộc Thanh Y thản nhiên nói kia hắn liền không có tồn tại tất yếu trong thiên hạ hay là vương thổ dẫn thổ chi tân hay là vương thần bổn tướng mặc kệ cái gì người trong giang hồ vẫn là không phải người trong giang hồ sống ở tây việt thổ địa thượng tốt nhất liền cấp bổn tướng thu tây việt quy củ ngụy vô kỵ thở dài nói có cái gì vấn đề cứ việc phân phó xem trước mắt chuyên chú để mắt tiền sổ con vẻ mặt trầm tĩnh nữ tử Ngụy công tử không thể không thừa nhận cho dù là chính mình tối còn trẻ khí thịnh thời điểm cũng xa không có trước mắt nữ tử lớn như vậy khí phách cùng quyết đoán. Này có lẽ chính là người trong giang hồ cùng một thế hệ danh tướng khác nhau đi. Nói đến cùng, Ngụy Vô Kỵ vẫn là người trong giang hồ, mà Mộc Thanh y lại theo ngay từ đầu liền để mắt thiên hạ. Như vậy nữ tử, Ngụy công tử bên môi nổi lên một tia có chút chua xót ý cười nếu không phải dung cần trước gặp được nàng như vậy nữ tử hắn nhất định sẽ không bỏ qua đáng tiếc thần triệu tử ngọc cầu kiến mộc tướng ngoài cửa triệu tử ngọc cao giọng cầu kiến tiến vào mộc thanh y ngẩng đầu nhìn đến triệu tử ngọc một thân nhung trang bước nhanh đi đến. Quả nhiên có chuyện vội vàng nhân chính là tinh thần rất nhiều triệu từ ngọc nguyên bản trong mắt suy suốt cùng tiêu điều đã cơ hồ nhìn không tới tung tích chính là ánh mắt càng thêm thâm thúy trầm ổn Lúc này đây hoa quốc bị giết hiền nhiên ở tuổi trẻ tướng lãnh trên người cũng để lại rất nhiều dấu vết. Nhưng là hắn đã tìm được tương lai đường phải đi từng này không làm người biết thống khổ cùng dẫy dụa đều sẽ trở thành triệu từ ngọc nhân sinh trung quý giá trải qua cùng kinh nghiệm. tử ngọc ngồi đi, trong quân tình huống như thế nào? Mộc thanh y cười hỏi triệu tử ngọc cung thanh tà qua trầm giọng nói mộc tướng yên tâm cải biên chi thế đã cơ bản hoàn thành bởi vì nay kiên an trong thành tình hình liền ngay cả nguyên bản dự tính cọ sát cũng giảm bớt rất nhiều quy hàng binh lính cùng nguyên bản tây việt tướng sĩ tuy rằng ở chung không tính hòa hợp nhưng cũng coi như hòa bình nguyên bản còn phòng trừng cải biên sau ít nhất có một năm rưỡi tái làm muốn ở đánh nhau cùng đánh nhau chung vượt qua Nhưng là bởi vì này một lần người trong giang hồ nhất tề dụng hướng Kiên An Thành, còn có một thanh y tuyên bố một loạt bảo hộ dân chúng bố cáo, đến lúc đó nhường nguyên bản còn có chút không vừa ý hoa quốc binh lính bình tĩnh rất nhiều. Dù sao, này Kiên An Thành ở dân chúng đều là đều là bọn họ thân nhân cùng bằng hữu cũng không có bao nhiêu Tây Việt nhân. Này phải bảo vệ Kiên An Thành, chính là bảo hộ chính bọn họ nhân, nếu là còn náo không khỏi có chút không biết nặng nhẹ. Vì thế nguyên bản nhường nhất các tướng lĩnh đều có chút lo lắng cọ sát kỳ thế nhưng ngoài ý muốn có vẻ thập phần bình thuận Thậm chí đóng tại trong thành binh lính, nếu gặp gỡ người trong giang hồ nháo sự còn có thể giúp đỡ cho nhau cộng đồng ngăn địch Mộc thanh y than nhẹ một tiếng, thanh lệ dung nhan càng nhiều vài phần miệng cười, này coi như là họa hề phúc sợ ỉ đi Kia tử ngọc đến đây gây nên chuyện gì? Mộc thanh y hỏi, triệu tử ngọc cung kính nói, mặt tướng thỉnh cầu trở về thành đóng ở Kiên An Thành Mộc thanh y đôi mi thanh tú nhíu lại, nói, nếu là như thế, ngoài thành đại doanh phải làm như thế nào? Sở dĩ nhường triệu tử ngọc đóng ở ngoài thành đại doanh chính là bởi vì hắn ở nguyên hoa quốc trong đại quân tuyệt vời uy vọng, nếu là phát sinh chuyện gì triệu tử ngọc đều có thể áp chế đến. Nhưng là nếu là Tây Việt tướng sĩ trong lời nói, liền tính là nam cung tuyệt cũng chỉ hội hoàn toàn ngược lại. Triệu tử ngọc trầm giọng nói, có nam cung đại tướng quân ở tuyệt sẽ không có việc quy hàng tướng sĩ biết mặt tướng đóng ở kiến an thành cũng tuyệt sẽ không lại nháo sự kiến an thành ở bọn họ trong tay đã đánh mất tổng không thể lại một lần nữa lại bọn họ trong tay bị một đám người trong giang hồ khiến cho loạn thất bát tao thân là binh lính điểm này tự tôn bọn họ vẫn phải có mộc thanh y cúi mâu trầm ngâm sau một lúc lâu rốt cục gật gật đầu nói đã tử ngọc có này tâm phải đi cùng nam cung tướng quân giao tiếp đi Dù sao so với ở Kiên An trong thành nam cung tuyệt cũng càng thích đứng ở trong quân doanh. Đa tạ mộc tướng, triệu tử ngọc lạnh lùng trên mặt cũng nhiều một thiên sắc mặt vui mừng. Giờ phút này mộc thanh y khẳng đem Kiên An thành giao cho hắn, cũng là biểu hiện đối hắn cùng quy hàng hoa quốc binh lính tín nhiệm. Chỉ cần qua một đoạn này, nguyên bản Tây Việt binh lính cùng quy hàng hoa quốc binh lính thậm chí là hoa quốc phổ thông dân chúng đều chắc chắn càng thêm hòa hợp. Từ có hàn tuyết lâu cùng khai dương trợ trận ứng thiên phủ làm việc hiệu suất cũng trở nên thập phần cao. Ngày thứ hai giữa trưa, hai cái trong trốn giang hồ thanh danh thật lớn hái hoa tạc đã bị áp đến thành tây pháp trường. Nguyên bản pháp trường thượng sát cá nhân loại chuyện này, người trong giang hồ là không có hứng thú, dù sao, người trong giang hồ giết người cũng không hưng cái gì pháp trường không pháp trường vấn đề, xem không vừa mắt trực tiếp một đao liền chém. Nhưng là nghe tới hai người kia tên của mới hiểu được này chẳng phải trên triều đình sử trí thủ phạm mà là sử trí người trong giang hồ. Tuy rằng hai người kia ở trong trốn giang hồ cũng là người người mà chu chi. Còn chưa tới giữa chưa, Pháp trường thượng ý tưởng tam thành ngoại tam thành vây đầy người. Người trong giang hồ cùng phổ thông dân chúng đều có, so với người trong giang hồ phổ thông dân chúng tự nhiên là càng thống hận này đó người xấu thanh danh hái hoa đạo tặc. Tuy rằng hai người này tự hồ còn không có lại kiên an thành làm qua cái gì chuyện xấu, nhưng là chỉ cần nói ra hái hoa đạo tạc này danh vọng liền đủ để cho dân chúng nhóm chứng thối lạn cải trắng chiêu đãi. Pháp trường cách đó không xa trong trà lâu cũng ngồi đầy người trong giang hồ cửa sổ vị trí lại chiếm được chậm rãi, người trong giang hồ nhãn lực nhĩ lực cũng không nhược tự nhiên cũng không lo lắng đứng xa nhìn không tới vấn đề. Một luồng hương cùng túy hương công tử lần này nhưng là đã đến thiết bản. Gần nhất không có nghe nói bọn họ làm cái gì án, thế nào cứu rơi xuống triều đình trên tay. Trong tửu lâu, một bên uống rượu giang hồ khách nhóm một bên thảo luận nói. Một luồng hương cùng túy hương công tử chính là lần này không hay ho bị nắm hai cái hái hoa đảo. Cũng là trong trốn giang hồ thanh danh tối hiền hách hai cái, không chỉ có tai họa giang hồ mọi người, đồng dạng cũng tai họa không ít đàng hoàng nữ tử. Vì vậy trong sạch bị hủy tự sát cô nương không biết có bao nhiêu. Cố tình hai người này công phu cũng không nhược, xưa nay cũng xong sự cẩn thận tâm ngoan thủ lạt muốn bắt bọn họ thật đúng không quá dễ dàng. Ai biết được, nên sẽ không là hái hoa thái đến cố phủ đi đi. Nghe nói Tây Việt đại thừa tướng là cái đại mỹ nhân. Có người ngạc nhiên nói, không có khả năng, hai người này cũng không lớn như vậy lá gan. Hai người kia nếu là có cái kia lá gan, chỉ sợ không biết thử qua mấy trăm trở về chính là bởi vì này hai người mỗi lần gây trước đó tuyệt không có tung tích cũng không lựa chọn thực lực quá mạnh mẽ nhân ra gây cho nên mới luôn luôn tiêu dao bên ngoài về phần kiến an thành thừa tướng phủ chỉ cần nghe nói qua mẫu thế gia công tử bị nhân một cái tát chụp thượng ngã chết sự tình người bình thường đều nên thu liễm một điểm tiểu lâu trong sương phòng lăng thiên tiêu mang theo bầu rượu ngồi ở cửa sổ như có đăm chiêu nhìn xa xa người ta tấp nập pháp trường nghe nói người độc sấm cố phủ thiếu chút nữa đã đánh mất mạng nhỏ May mắn nhân ra nhìn ngươi lão tử mặt mũi mới tha ngươi một mạng Trong phòng, một cái bốn ngươi xuất đầu bộ dáng cùng lăng thiên tiêu có thất bát phân như là trung niên nam tử cười hỏi Lăng thiên tiêu khẽ hừ một tiếng không nói gì, sắc mặt lại càng thêm khó coi đi lên Trung niên nhân cũng không cho rằng ý, ngược lại này đây nhìn đến lăng thiên tiêu biến sắc làm vui Đưa tại một cái tiểu cô nương trong tay thật sự là tiền đồ ngươi Đừng nói ngươi là ta lăng như cuồng con, ngươi cho là ta hiếm lạ Lăng thiên tiêu khinh thường nói, trung nhiên nam tử chính sự lăng tiêu bảo ôm lấy lăng như cuồng, nhìn đến con này phó bộ dáng, càng thêm cao hứng đi lên, quả nhiên là cái thú vị cô nương, lão phu cũng tưởng trông thấy nàng. Mộc tướng đến, an tây quận vương đến, ứng thiên phủ doãn đến, bên ngoài, pháp trường thượng thanh âm rất xa truyền đến. Lăng thiên tiêu ánh mắt nhất ngưng, bắn về phía xa xa pháp trường. Quả nhiên, chỉ thấy pháp trường thượng, một cái bạch y nữ tử ở một đội hắc y thị vệ vây quanh hạ chậm rãi mà đến. Bạch y nữ tử bên người đi theo một cái thanh bào ngân giáp trẻ tuổi tướng lãnh cùng một cái mặc màu đỏ thắm quan phục trẻ tuổi quan viên. Đúng là An Tây quận vương Triệu Tử Ngọc cùng ứng Thiên phủ Doãn Thiệu Tấn. Lăng Thiên Tiêu nhìn phía Mộc Thanh Y, đã có chút thất vọng phát hiện Mộc Thanh Y trên đầu đội một cái màu trắng duy mạo nhợt nhạt lụa trắng vừa vặn đem nữ tử dung mạo che lấp ở tại lụa trắng dưới, chỉ có thể nhìn đến thân hình quả thật là ngày ấy ở trên đường cùng cố phủ trong thư phòng nhìn thấy nữ tử. Pháp trường thượng vây xem người trong giang hồ cùng phổ thông dân chúng đồng dạng cũng rất hiếu kỳ. Dù sao thừa tướng có lẽ không khó gặp nhưng là nữ thừa tướng cũng là thiên hạ độc nhất vô nhị, hơn nữa nghe nói vẫn là một cái tuyệt sắc mỹ nhân. Nhìn đến dấu ở duy mạo dưới yểu điệu nữ tử, không ít người cũng không tùy vào tiếc hận đứng lên. Mộc tướng thỉnh, thiệu tấn tiến lên, đem phía trên chưa vị tặng cho Mộc Thanh Y. Mộc Thanh Y lạnh nhạt cười nói thiệu đại nhân là hành hình quan, ngươi xin cứ tự nhiên là. bổn tướng tùy ý, dứt lời cũng không chờ thiệu tấn nói cái gì trực tiếp đi đến hạ thủ vị trí ngồi xuống. Triệu tử Ngọc hiển nhiên càng hiểu biết Mộc Thanh Y một ít đem thiệu tấn có chút cẩn thận bộ dáng, lạnh nhạt cười nói, Mộc tướng đã nói như vậy, ngươi sẽ theo ý đi. Nói xong, đi đến Mộc Thanh Y hạ thủ ngồi xuống. Tiểu tấn có thế này đi đến chư vị ngồi hạ, nhìn xem canh giờ đã sai không nhiều lắm. Có thế này trầm giọng nói, mang phạm nhân. Rất nhanh, hai cái bị trói lên nam tử liền bị dẫn theo đi lên. Một cái bốn mươi đến tuổi một cái ba mươi xuất đầu bộ dáng Lấy hai người kia đắc tội nghiệt từ một trăm lần đều vậy là đủ rồi. Nhưng là hai người này hiển nhiên cũng không e ngại cho dù là bị áp lên pháp trường trên mặt cũng không có chút hối ý cùng sợ hãi. Tiểu tấn trầm giọng hỏi, hai người các ngươi cũng biết tội. Cái kia tội trẻ một ít đó là Tuy Hương công tử tuy rằng hắn lúc này bộ dáng cùng Tuy Hương công tử này kiểu diễm tên nửa niềm quan hệ cũng đáp không lên, nhưng là trên mặt thần sắc lại có chút hào khí, giết người bất quá đầu điểm bản công tử còn sợ bất thành. Nếu là không biết chân tướng nhân, tránh không được nên vì hắn chi khí kêu một tiếng hào. Tiểu tấn đáy mắt tránh qua một tia cười lạnh cứ việc đắc ý, rất nhanh ngươi liền cười không nổi kia một luồng hương nhưng là càng thêm ổn trọng một ít cao giọng nói ta chờ chưa bao giờ ở kiên an thành phạm qua án các ngươi đây là cái gì ý tứ? tiểu tấn cười lạnh một tiếng trong thiên hạ hay là vương thổ? ngươi cho là không lại kiên an thành phạm án liền không có việc gì sao? kia túy hương công tử lại không khách khí như vậy cao giọng đùa cợt nói bản công tử nên sẽ không khi nào thì không cẩn thận thái đến của các ngươi mộc phách nói còn chưa nói hoàn. Một đạo bóng đen tránh qua một bạt tai trùng trùng vung ở tại túy hương công tử trên mặt. Cả người nhất thời té thượng phun ra một búng máu, huyết lý còn có hai cái răng. Thiên khu thần sắc lãnh đạm nhìn lướt qua túy hương công tử, xoay người mà đi. Tiệu tấn trầm giọng nói, phàm nhân một luồng hương túy hương công tử, gần 10 năm đến tố biết không lương, hủy hoại tam quốc nữ tử khuê sự vô số cùng hung cực ác tội không thể tha. Phụng Tây Việt Đại Thừa Tướng làm phán một luồng hương, túy hương công tử lăng trì sư tử. Nghe vậy, cho dù là nguyên bản còn kiêu ngạo không thôi túy hương công tử cũng nhịn không được biến sắc. Người trong giang hồ đối với sinh tử nhìn xem so với người bình thường muốn đạm nhiều lắm, nhưng là này không có nghĩa là bọn họ nên cái gì còn không sợ. Nếu là một đao chặt bỏ đi còn chưa tính, nhưng là lăng trì. Nghe nói lợi hại nhất quái tử thủ có thể cắt ba ngàn đao mà nhân bất tử, này đao pháp cho dù là trên giang hồ lấy đao pháp chứ danh vân ẩn công tử chỉ sợ cũng không này bản sự. Giải nhất muốn đau ba ngày ba đêm tài năng tắt thở như vậy hình phạt cho dù không phải thống khổ nhất cũng tuyệt đối là thống khổ nhất chi nhất. Nghe vậy, một luồng hương lập tức liền biến sắc muốn cắn lưỡi tự sát. Nhưng là bên người hắn trông coi thị vệ lại càng thêm tay mắt lanh lẻ khoát tay liền trực tiếp tá hắn cầm chế trụ hắn nội lực liền tính là muốn đi ngược chiều nội lực tự đoạn kinh mạch cũng là không thể. Tiệu tấn thiệu tổng lệnh bài nhất ném, hành hình. Hai cái quái tử thủ tiếp đến mệnh lệnh bắt đầu động thủ quả nhiên là đao pháp rất cao. Đệ nhất đao đi xuống, chỉ nghe Thúy Hương công tử một tiếng kêu rên quái tử thủ cũng không có lập tức hạ đạo thứ hai. Mà là đợi một lát mới vừa rồi lại bắt đầu tiếp theo nói. Ấn này tốc độ, hai người này bất tử trong lời nói, chỉ sợ tưởng thật muốn ba ngày ba đêm tra tấn. Thấy vậy tình hình, vậy xem mọi người cũng không tùy vào sợ. Tuy rằng kiên an trong thành hàng năm muốn giết không ít người, tuy rằng trong chốn giang hồ mỗi ngày đều ở người chết, nhưng là chân chính bị lăng trì nhân cũng không nhiều. Dù sao không phải tội ác tài trời bình thường cũng chính là cái hỏi trảm là được. Nhìn nhìn lại ngồi ngay ngắn ở phía trên kia một thân bạch y, đầu đội duy mạo dường như hạt bụi nhỏ bất nhiễm bạch y nữ tử mọi người cũng không dám nữa có chút bất kính tâm tư. Vừa mới đại gia khả nghe rõ ràng, thiệu tấn nói là phụng tây Việt đại thừa tướng làm. Nói cách khác này lăng trì sự tử mệnh lệnh là một thanh y hạ nhưng lại tự mình tiến đến xem hình. Đây là thế nào một cái lợi hại nữ tử. Dưới tiếng kêu rên không ngừng, tuy hương công tử không còn có phía trước ngạo khí, kêu khóc hoặc nhận sai cầu xin tha thứ, hoặc chửi ẩm lên. Một luồng hương so với hắn lại càng không như, chỉ có thể kêu rên không dứt nước mắt tể phi giờ khắc này không biết bọn họ sau không hối hận lúc trước làm nhiều như vậy nhiệt lần này quả thật là tính bọn họ không hay ho nhưng là cũng chỉ có thể nói là báo ứng thiện ác có báo không phải không báo chính là thời điểm chưa tới thôi đi đến kiến an thành vô giúp vui đánh vào mộc thanh y trong tay đó là bọn họ báo ứng mộc tướng không bằng ngài đi về trước đi thiệu tấn đi đến mộc thanh y bên người thấp giọng nói Mộc thanh y nghĩ nghĩ, mới vừa rồi gật gật đầu nói, như thế cũng tốt liền vất vả thiệu đại nhân Nàng đến chính là cho thấy một cái thái độ, đối với nghe phía dưới kêu rên cũng không có cái gì hứng thú Nhìn xem là có thể đi trở về, thiệu tấn công kính nói thuộc bổn phận việc Mộc tướng thỉnh, Mộc thanh y đứng dậy, ngồi ở xuống tay triệu tử ngọc cũng đi theo đứng dậy, mang theo thiên khu đám người đi xuống bậc thềm Vậy xem mọi người vội vàng nhường ra một lối đi lộ đến làm cho bọn họ rời đi, lại khiếp sợ phát hiện cho dù là xem như thế thảm thiết một màn, trước mắt bạch khi nữ tử lại vẫn như cũ là đi lại vững vàng thàn nhiên, tuy rằng khinh thường biểu cảm lại có thể nhìn ra được chút chưa từng nhận đến ảnh hưởng. Vô hình bên trong, mọi người đối mộc thanh y kính sợ lại càng sâu một tầng. Như vậy nữ tử, có thể là bình thường nữ tử sao? Xem bạch khi nữ tử ở mọi người vây quanh hà chậm rãi rời đi thẳng đến đi được nhìn không thấy bóng dáng, ở đây vây xem mọi người mới lại đều nghị luật đứng lên. Mộc tướng tuy rằng còn chưa ở người trong giang hồ cùng dân chúng trước mặt mặt đường, lại một lần này sinh cái mới mọi người đối nàng nhận thức. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 42 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc truyện Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang cố đọc chuyện.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.